Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển tám chương 56 bí cảnh kịch chiến liên tục thăng ra hai cái cấp 2 đặc hiệu. Tuy nói nổ lôi chú không có đụng phải hiếm hoi đặc hiệu. Hoàng tuyển tâm tình vẫn tốt vô cùng. Trong kịch chiến, cặp mắt không ngừng quét về phía cột kim, Quét về phía hồi phục chú. Đang mong đợi hồi phục chú có khả năng mau chóng lên tới cấp 2. Đáng tiếc, đám này cung nỏ thủ thật sự là không góp sức. còn không có chống đến hồi phục chú thăng cấp hai đây liền tất cả đều ngòm cổ tỏi rồi không có được quét qua chỉ có thể chờ đợi làn sóng tiếp theo rồi hoàng tuyền ngồi dưới đất vuốt có chút ê ẩm cánh tay lung lay có chút mê muội đầu cánh tay ê ẩm thuần túy là làm phép mệt mỏi cho tới đầu mê muội đó là chuyện đáng thương phản kích đà loa lên tới cấp 2. tuy nói uy lực mạnh Nhưng là Một giây đồng hồ chuyển hai vòng cũng không phải dễ chịu huống chi Người này nhưng là ước chừng xoay chuyển hai mươi phút Đây nếu là đặt tại thế giới hiện thực Phòng chừng đã sớm chuyển chết Còn có mười phút đổi mới Dành thời gian nghỉ ngơi Bên kia Mạc thiếu quân bảo lực đội ngũ Đang tiến hành trước trận chiến chuẩn bị Một hồi ta đi mở quái Ba người các ngươi tập hỏa phát ra thiếu một lực người Chỉ còn lại bốn người rồi. Nguyên kế hoạch năm người hô nhau mà lên chiến đấu nhất định là không thể thực hiện được. Cần phải có nhầm vào tập hỏa đà kích. Tốt tại mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo xuyên là cấp độ sử thi trang bị. Bốn cái kim sắc thuộc tính đi xuống. Đi xung quanh thuộc tính chống đỡ cũng không tệ lắm. Đặc biệt là thể lực. Đi làm thêm cái khiên thịt vẫn là có thể. Cũng vì vậy, Mạc Thiếu Quân dự định tự mình gánh quái để cho ba người khác chuyên tâm phát ra. Đúng rồi đội trưởng. Trước tập hỏa cái nào cái này cần sớm nói rõ. Nếu không, mọi người đánh đại một hồi. Còn nói thế nào tập hỏa? Đánh qua một lần cái này phó bản rồi. Mạc Thiếu Quân đối với này phó bản quái vật cũng đã rõ ràng. Trong đầu thoáng hồi tưởng một lần. liền có so đo. Khai chiến sau đó, chúng ta bốn người cùng nhau tập hỏa cái kia cầm nghĩa tạp ngư lâu la. Người này là lực lượng hệ. Lực công kích tương đối cao. Trước hết xếp chết xếp, xếp hết rồi cái này sau đó. Cái kế tiếp chính là cầm truy thủ. Tên kia là hệ nhanh nhẹn. Năng lượng giá trị đóng tương đối nhanh. Kỹ năng kích động tần số khá cao hệ nhanh nhẹn xong rồi chính là trí lực hệ. Cho tới cuối cùng cái kia thể lực hệ. chức không quản nó phát ra không được chính là một cách khiên thịt mà thôi trước hết giết bốt giết hết rồi bốt lại ngược hắn này chiến đấu vẫn là hợp lý ngay sau đó mọi người đáp dạ liền chuẩn bị mở giết đúng rồi một người một trai tiểu hồng gặp phải nguy hiểm liền ăn hết suy nghĩ một chút mà thiếu quân lại mở túi đeo lưng ra cho kia hai gã lực người một người phân hai bình tiểu hồng Vật này cũng không tiện nghi, một chai mười cách tiền bạc đây. Cơ sẻ. Đội trưởng ngươi thật là có tiền ta theo tiến vào trò chơi đến bây giờ. Còn chưa từng ăn qua loại vật này đây. Quá xa xỉ này tiểu hồng thêm huyết không nhiều. Chỉ gia tăng thể lực thuộc tính 1100 điểm sinh mệnh giá trị. Còn có làm lạnh hạn chế. Yêu cầu một phút thời gian. uống chi. Quét dã không cần uống thuốc quét bàn z thời điểm. Một chai tiểu hồng cũng không dậy được tính quyết định tác dụng. đã như thế, đại đa số người chơi đều chưa từng ăn qua vật này. Cũng sẽ không thiếu tiền mà Thiếu Quân cùng chí tôn bảo mới có thể ở túi đeo lưng bên trong đường rồi hơn 10 bình tiểu hồng. Chia xong dược, mà Thiếu Quân liền mở rộng bước chân, hướng về kia nhà lá đi tới. Cùng lần trước giống nhau. Khoảng cách nhà lá hơn 10 mét thời điểm. Gầm lên giận dữ. Tay cầm cái xiên cá ngư yêu đổi mới đi ra. Bốn cái tiểu quái cũng vẫn là giống nhau. Bốn loại binh khí. Rất dễ dàng là có thể phân biệt ra nghề nghiệp. Tập hỏa lực người. giết xung phong một cái. Mà thiếu quân trực tiếp vọt vào ngư yêu trong đám. Phía sau. Chí tôn bảo cùng hai gã khác lực người. Chính đi lên bùn lầy không chịu nổi mặt. Cố gắng về phía trước áp sát. Rất nhanh. Tại ngư yêu đợt công kích thứ nhất mới vừa kết thúc. Ba người này. Chạy tới chiến trường. Trường đao vung lên. Hướng về phía tên kia lực lượng hệ tạp ngư lâu la phát động tập hỏa đà kích. Cơ hồ là đồng thời phát động công kích Ba thanh kiếm lúc rơi xuống giữa. Lại có sự sai biệt rất nhỏ. Xuyên xử thi trang trí tôn bảo Bén nhạy thuộc tính so với kia hai người cao hơn 16 điểm. Này tốc độ đánh. Tự nhiên cũng cao một điểm. đoàng đoàn đoàn. Ba thanh kiếm chém vào rồi tạp ngư lâu la trên người. Hai mươi ba hai mươi bốn ba mươi lăm ba cách đả kích con số. Đồng thời bắn ra ngoài. Này một làn sóng tập hỏa đi xuống. Ước chừng chém đứt tạp ngư lâu la hơn tám mươi điểm sinh mệnh giá trị. Theo sát phía sau, mạc thiếu quân trường đao cũng bổ xuống. Vận khí không tệ. Hồng quang chợt lóe. Huyết sắc chém kích phát 59 đáng tiếc này tạp ngư lâu la là lực lượng hệ Thuộc tính vừa vặn khắc chế mà thiếu quân huyết sắc chém Mới đánh ra một mươi 59 điểm thương tổn Nếu là cái khác ba gã tạp ngư lâu la Kia tổn thương phòng chừng có thể vượt trăm Hiệu quả không tệ Này một làn sóng tập hỏa đi xuống cái này tạp ngư lâu la thanh máu ngã được có gần một phần tư Cố lên Người này nhiều lắm là cũng liền 500 chút máu. Lại tới ba đợt đà kích giải quyết hắn tạp ngư lâu la chợt giảm xuống thanh máu. Để cho mọi người thấy thắng lời hy vọng. Ba đợt đà kích cũng liền 5 giây mà thôi. Rất nhanh. hết thảm một tiếng cái này tạp ngư lâu la tiếng ngã xuống đất. Tuôn ra tới đồ vật không nhiều. Ngược lại có một kiện lam sắc trang bị để cho kia hai gã lực người ánh mắt sáng lên. Ní Người này đi nghĩa bùng nổ Nhất định là level 10 trang bị Ha ha ha nhặt trang bị không nóng này Trước đừng nhặt trang bị Trạng thái chiến đấu cũng trang bị không được Trước tập hỏa đà kích mạc thiếu quân một câu nói Để cho khi hai gã lực người khôi phục tỉnh táo Cho tới chí tôn bào Một thân xử thi trang Để ý này tinh phẩm trang mới là lạ Sau một khắc Bốn người cùng nhau cú chém ngang bắt đầu tập hỏa cái kia hệ nhanh nhẹn tạp ngư lâu la. Một bên đà kích mà thiếu quân một bên tra nhìn mình trạng thái. Mới vừa rồi đánh chết cái kia lực lượng hệ lâu la. Tuy nói chỉ dùng 5 giây. Nhưng là trả giá thật lớn nhưng cũng không nhỏ. Bởi vì tất cả mọi người là tại tập hỏa đà kích. Cái khác quái vật cửu hận độ cũng không có rời đi. Một mực rơi vào trước nhất mở quái Mạc Thiếu Quân trên người. Đã như thế, Mạc Thiếu Quân tự nhiên cũng là bị tập hỏa rồi. Trong này, đến từ Ngư Yêu đả kích vô cùng tàn nhẫn. Người này mỗi lần đả kích, cũng có thể đánh dùng Mạc Thiếu Quân hơn 60 điểm sinh mệnh giá trị. Đánh tới hiện tại, này Ngư Yêu trải qua phát động 4 lần đả kích. Tính gộp lại đánh giúp Mạc Thiếu Quân 252 điểm sinh mệnh giá trị. Cách khác bốn gã lâu la cũng không yếu. Lực người lâu la cú chém ngang xuống mạc thiếu quân 80 điểm sinh mệnh giá trị. Bén nhảy lâu la cú chém ngang thêm một cái kỹ năng đánh dùng 80 điểm. Mới vừa lại bị trí giả lâu la một cái kỹ năng đánh dùng 60 điểm. Đáp như thế. Tổng cộng liền 620 điểm sinh mệnh giá trị mạc thiếu quân. Cũng chỉ còn lại có 148 điểm. Thể giả lâu la không nhìn uống thuốc quả quyết. Một chai tiểu hồng. Trực tiếp nuốt xuống. Mạc thiếu quân đem sinh mệnh giá trị lạc thăng đến 279 điểm. 279 điểm sinh mệnh giá trị đủ chống đến tiêu diệt mẫn người lâu la. 279 điểm sinh mệnh giá trị lại cũng chỉ có thể chống đến tiêu diệt mẫn người lâu la. Mạc thiếu quân chiến đao trong tay không ngừng. Trong miệng truyền đạt chỉ thị. Tiểu bảo. Giết chết cái này bén nhảy lâu la sau ngươi chém bốt Hai người tắt ngươi Giữ nguyên kế hoạch tập hỏa trí giả lâu la trí tôn bảo chém bốt Hai gã lực người không có phản ứng kịp Trí tôn bảo cũng đã kịp phản ứng Này chiến đấu Hai người quét giã lúc sau đã dùng rất nhiều lần Bởi vì Theo mở màn đến bây giờ Tất cả mọi người chưa từng đánh qua bốt Một khi trí tôn bảo đã kích hắn Bốt cừu hận độ sẽ trực tiếp chuyển tới trí tôn bảo trên người. Đã như thế. Hai người dễ dàng liền có thể hoàn thành phòng ngự đổi vị trí. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 8 chương 57 chạy băng băng đi. Huyên để ăn ý là yêu cầu từ từ bồi dưỡng. Mạc thiếu quân cùng trí tôn bảo ở giữa. Hiển nhiên còn không có đạt tới cách loại này một cái ánh mắt liền có thể lính hội mức độ. Dường như. Cái loại này tâm thần lính hội cảnh giới Cũng chỉ có thần giao cách cảm tình nhân mới có thể đạt tới đi Lời ông tiếng ve nói ít tiếp tục đẩy bàn Lại nói Bốn người tập hỏa chém chết cái này mẫn người lâu la sau đó Mà thiếu quân mang theo hai gã khác lực người Bắt đầu tập hỏa trí giả lâu la Bên kia Trí tôn bảo nhất đao chém chúng ngư yêu bốt sau đó Cũng xoay người lại tập hỏa cách này trí giả lâu la. Đúng như dự đoán. Kia ngư yêu bốt. Lập tức buông tha đối với sau đó trải qua tàn huyết mạc thiếu quân truy kích. Bắt đầu toàn lực đà kích trí tôn bảo. Toàn lực phát ra bốn thanh trường đao. Hướng về phía người trí giả này lâu la một hồi cuồng chém. Rất có băng đẳng đánh nhau mùi vị. Ba đợt đà kích. Năm giây thời gian. Chí giả lâu la kêu thảm ngã trên đất. Chiến đấu. Đánh tới hiện tại. Theo dự chủ không sai biệt lắm. Bây giờ. Chỉ còn lại ngư yêu bốt cùng thể giả lâu la rồi. Cái kia thể giả lâu la. Tốc độ công kích chậm không nói. Lực công kích cũng không sao. Chém vào mạc thiếu quân trên người. Một lần bất quá mới ba điểm tổn thương. Có thể không nhìn. Tập hỏa ngư yêu bốt ra lệnh một tiếng, bốn gã lực người bắt đầu toàn lực tập hỏa này ngư yêu bốt. 18, 17, 29, 31 lực công kích cao thấp. Theo mục tiêu lực phòng ngự tăng lên. Lộ ra phá lệ trọng yếu. Tại chỗ bốn người. Cũng đều là lấy lực công kích cường hãn xưng lực người. Đánh ra tổn thương mới như vậy điểm. Nếu là thay một cách mẫn người. Phòng trừng đều không phá được phòng ngự. Chỉ có thể dựa vào kỹ năng tới tạo thành tổn thương. Một lần tập hỏa đà kích đánh ra tổng kết 95 điểm thương tổn. Nhìn lại kia ngư yêu bốt. Thanh máu, rớt liền 10% cũng chưa tới. Người này nói ít cũng có một ngàn sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa không tính kỹ năng mà nói. Chúng ta ít nhất yêu cầu tập hỏa 12 sóng tài năng giết chết người này ti. 12 sóng khó làm đúng vậy. Đội trưởng. Chí Tôn Bảo gánh không được lâu như vậy vấn đề xuất hiện. Song phương tốc độ công kích đều không khác mấy. Mạc thiếu quân bọn họ phát động 12 sóng tập họa. Ngư yêu bốt cũng sẽ đánh ra 12 lần đả kích. 12 lần đả kích ạ Mới vừa rồi giết chí giả lâu la chí Tôn Bảo trải qua khiêng ba kém. Chung vào một chỗ mà nói đây chính là hơn 900 điểm thương tổn. Chí Tôn Bảo sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Tổng cộng cũng mới 640 điểm mà thôi. Coi như tổng thêm một cách tiểu hồng. Cũng mới 772 điểm. Còn chưa đủ. Lần nữa rời đi cầu hận để cho kia hai gã lực người gánh quái không thể thực hiện được hai người này lực công kích so với trí tôn bảo kém rất nhiều. Căn bản không biện pháp rời đi cầu hận. Cứ như vậy đánh xuống tuy nói có thể thông quan phó bản nhưng là trí tôn bảo chắc chắn phải chết. Không được, tuyệt đối không được mà thiếu quân một bên ra sức phát ra, một bên khổ tư đối sách. Phải nghĩ biện pháp rời đi cầu hận mới được nhưng là... Hai cái này lực sĩ đà kích quá thấp. Căn bản là không có biện pháp đi cầu hận kéo qua đi đáng rét. Nếu không phải vừa mới cái kia kêu hai mặt ra hỏa chạy trốn. Kia phải dùng tới như vậy khó khăn buồn giàu a Tánh mạng mình giá trị cũng còn dư lại không nhiều lắm. Nếu không... Ô chờ một chút trong đầu điện quang chợt lóe, mạc thiếu quân nghĩ tới một ý kiến. Tiểu bảo, chạy mạc thiếu quân minh tư khổ tưởng biện pháp. Chính là để cho chí tôn bảo chạy trốn đúng chính là chạy trốn chí tôn bảo không có suy nghĩ. Không có hoài nghi. Nghe được mệnh lệnh sau một khắc. Xoay người bắt đầu chạy trốn. Chạy rất dứt khoát. Trực tiếp buông tha đà kích. Toàn lực chạy trốn. hắn đang chạy kia hai gã lực người nhưng mơ hồ hơi liếc mắt nhìn nhau có loại làm thí tốt cảm giác đội trưởng đừng đánh sao kia hai người chúng ta cũng chạy trốn á dứt lời hai người này liền muốn nhấp chân chạy trốn hai người các ngươi đừng chạy tiếp tục phát ra mà thiếu quân một tiếng giống to dừng lại này xung động tổ hai người nhìn đến tàn huyết mà thiếu quân vẫn còn tại phát động công kích Này hai gã lực người phát hiện mình tựa hồ quá mức mẫn cảm rồi Lúc túng cười một tiếng Đi theo mạc thiếu quân nhịp bước Tiếp tục phát động công kích. Nhưng là Đả kích đả kích không tới ba người đả kích Bởi vì khoảng cách chưa đủ toàn bộ rơi vào khoảng không Bởi vì Kia ngư yêu bốt Chính nổi giận đùng đùng đi theo chí tôn bảo phía sau Một bên gầm thét Một bên vung vẩy cách xiên cá cầu hận độ không có rời đi, ngư yêu bốt như cũ đi theo chí tôn bảo phía sau, không ngừng theo sát. Mẹ nhà nó. Làm mau a Đội trưởng. Như vậy chúng ta đã kích không tới kia ngư yêu a bảo ca. Đừng chạy rồi. Chúng ta không đuổi kịp a hai cách lực người. trợn tròn mắt. mà thiếu quân, nhưng là một bộ trí tuổi vững vàng vẻ mặt quay người lại, nhất đao bổ về phía rồi thể giả lâu la. Hai người tắt ngươi. Trước đừng đuổi theo, tới cùng nhau tập hỏa cái này thể giả lâu la ở trước rõ ràng tiểu quái nhìn đến trí tôn bảo chính mang theo ngư yêu bốt điên cuồng chạy trốn. Hai người này hai mắt tỏa sáng, tựa hồ phát hiện cái gì đó. Hưng phấn hướng về phía này thể giả lâu la phát động tập hỏa. Không hổ là thể giả lâu la kia lực phòng ngự theo bốt cũng có liều mạng. Ba người, một trận chém mạnh, ước chừng tiêu xài 10 giây đồng hồ thời gian, mới đưa cái này thể giả lâu la đánh chết. Bên kia, trí tôn bảo vẫn còn mang theo cái kia ngư yêu bốt chạy trốn. Cho tới trí tôn bảo sinh mệnh giá trị. Bởi vì mới vừa rồi ăn một chai tiểu hồng. Như cũ bảo chỉ tại hơn 500 điểm lên. Ngư yêu bốt đã kích hơn 10 giây trôi qua rồi, này ngư yêu bốt dĩ nhiên không có công kích được trí tôn bảo. Nhắc tới. Này ngư yêu tốc độ di động cũng không chậm. So với trí tôn bảo hơi nhanh hơn một chút. Nhưng là. Cũng chỉ một chút mà thôi. Tại khói lửa chiến tranh bên trong thế giới. Bất kể là người chơi còn là quái vật. Mới bắt đầu tốc độ di động đều là bén nhảy đối với tốc độ di động gia tăng. Là 10 điểm bén nhảy gia tăng 1% tốc độ di động. Đắt như thế. Tại thiền kỳ Bén nhảy đối với tốc độ di động gia tăng thật sự là yếu đáng thương. Này không. Tuy nói này ngư yêu so với trí tôn bảo tốc độ nhanh một chút như vậy. Nhưng là. Một khi phát động công kích, Tất nhiên sẽ xuất hiện một tia dừng lại. Này dừng một chút. Khoảng cách song phương trong nháy mắt kéo lớn. Còn muốn đuổi theo. Coi như không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trung bình tính được mà nói. Này ngư yêu bốt. Phải bỏ ra cách hơn 30 giây tài năng công kích được trí tôn bảo. Hơn 30 giây cũng không sai rồi. Không thấy mạc thiếu quân ba người bọn hắn, ngay cả công kích ngư yêu bốt cơ hội cũng không có sao. Cho nên, không được an đội trưởng. Tiếp tục như vậy chính là đang thong thả tự sát A chính là A. Như vậy đánh xuống. Bảo ca sinh mệnh giá trị vẫn là hao tổn. Chúng ta căn bản là không có cơ hội, không có cơ hội mà Thiếu Quân nhìn lướt qua chính mình ba lô. Trên mặt, lộ ra thắng lời vui sướng. Một phút đã qua, Tiểu Hồng trải qua làm lạnh rồi. Nuốt vào trong nháy mắt, mà Thiếu Quân gần như thanh trừ sạch sẽ thanh máu, có một đoạn màu đỏ. Tiểu bảo, đừng dừng. Tiếp tục, ở Tiểu Hồng làm lạnh rồi liền lập tức ăn mà Thiếu Quân này nói một chút. Mọi người tất cả đều phản ứng lại Cắn thuốc chiến đấu chí tôn bảo chạy trốn Nó chân chính mục tiêu Là vì kéo dài thời gian Là vì để cho tiểu hồng làm lạnh Tuy nói hơn 30 giây cũng sẽ bị ngư yêu bốt đả kích một lần Vậy cũng đáng giá Một phút bị công kích hai lần Mất máu hơn 120 điểm Một chai tiểu hồng đi xuống Có thể hồi phục 132 điểm Còn có dư đây Uống chi phía sau mạc thiếu quân cũng ở đây uống thuốc hắn thanh máu chính nhất lần một lần hướng mắc chỉ số bước vào một phút ba phút năm phút mạc thiếu quân trải qua đầy máu võng du chi bất diệt hoàng tuyền tám chương năm mươi tám kinh biến đoàn diệt sông ra lệnh một tiếng ba người hướng đang bị trí tôn bảo mang tới ngư yêu bốt vọt tới giết ba gã lực người đồng thời phát động Hướng về phía ngư yêu bốt Bắt đầu cuồng chém Cùng lúc đó chí tôn bảo đột nhiên thắng gấp Ngừng lại Lại lần nữa đứng tại chỗ chọi cứng ngư yêu bốt Nhưng cũng gánh không được mấy lần Cũng không phải nói chí tôn bảo Sinh mệnh giá trị không nhiều Gánh không được mấy lần Mà là Tiểu bảo ngươi trước đừng đả kích lại Vừa là một cái kỳ quái mệnh lệnh Từ mặt thiếu quân trong miệng hô lên Chính là cần gấp phát ra cần gấp đánh chết ngư yêu bốt thời điểm mạc thiếu quân lại hết lần này tới lần khác không để cho trí tôn bảo phát ra trí tôn bảo nhưng cũng nghe lời không nói hai lời ngừng lại bịch bịch cứng rắn bị lưỡng cái xiên cá sau tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa đang ở đả kích trí tôn bảo ngư yêu bốt đột nhiên một cái xoay người hướng về phía mạc thiếu quân phát động đả kích Cầu hận mục tiêu trải qua xảy ra rời đi sở dĩ không để cho chí tôn bảo đà kích là chính là cái này mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo hai người lực công kích không sai biệt lắm cửu hận độ cũng gần chí tôn bảo đột nhiên dừng lại mạc thiếu quân chỉ là hai lần đà kích liền hoàn thành cửu hận rời đi đầy máu mạc thiếu quân lại lần nữa nâng lên gánh quái trách nhiệm nặng nề đầy không riêng gì huyết đầy còn có năng lượng giá trị 5 phút a Một mực vì thoát rời chiến đấu Cũng vì vậy Không chỉ mạc thiếu quân Tại chỗ bốn gá lực người Năng lượng giá trị đều đã đầy Đều đã đạt đến cấp bốn đoạn Đà kích đại sư Cấp bốn đoạn Kỹ năng tỷ lệ phát động tăng lên 10% âm một đảo huyết sắc đột nhiên bùng nổ Cường lực huyết sắc chém hướng về phía ngư yêu bốt chém bổ xuống đầu 76 một cái kỹ năng trực tiếp chặt rớt ngư yêu 66 điểm sinh mệnh giá trị Không riêng gì mạc thiếu quân Băng sơn kích sóng giữ chạm anh dũng đà kích trong thời gian ngắn ngủi bốn người giống như là nổ tung bình thường kỹ năng liên tục kích động Đánh cá yêu bốt là tiếng kêu rên liên hồi Thắng nhìn mạc thiếu quân thanh máu Nhìn thêm chút nữa ngư yêu bốt thanh máu Mọi người trong lòng Một trận mừng như điên Chỉ cần 10 giây Chỉ cần tiếp qua 10 giây Này ngư yêu Là có thể đánh chết Này phó bản Là có thể thông quan Trên đất trang bị Đã sớm tài trí tôn bảo dẫn quái Trong quá trình bị mọi người dọn dẹp sạch sẽ rồi Kia đem level 10 tinh phẩm nía Cũng đã sớm phân ra ngoài Giờ phút này Nhìn này ngư yêu bốt Mọi người rõ ràng giống như là đang nhìn một cách di động bảo khố Bốn giây Bảy giây Mười giây Giống tại mọi người vây công bên dưới Này ngư yêu bốt Không thể kiên trì được nữa Một tiếng hét thảm, Mới ngã trên mặt đất ùn ào bảy nhân bảy đại bảo Ở nơi này đáy sông bí cảnh bên trong bày ra Ba cái Ước chừng ba cái tinh phẩm trang, Vừa nhìn đều là mười cấp thứ tốt Để cho khi hai gã lực người mừng rỡ như điên nhặt trang bị chia trang bị muốn cũng vô dụng mà thiếu quân liền dứt khoát đem này ba cái tinh phẩm trang phân cho này hai gã lực người ha ha ha chờ bốn người chúng ta đều quét xong này phó bản trên người của ta phỏng chừng có thể lăn lộn lên toàn bộ 10 cấp tinh phẩm đội trưởng quá cho lực này chiến đấu không nói rồi đúng vậy lần này may mà đội trưởng chỉ huy ồ kỳ quái a làm sao mà không được trang bị đây à mẹ nhà nó chiến đấu tại sao còn không kết thúc một tên lực người đang chuẩn bị đem mới chiếm được cái xiên cá trang bị đây nhưng ngạc nhiên phát hiện trạng thái chiến đấu cũng không có hủy bỏ mọi người vẫn còn trạng thái chiến đấu nhưng là nhìn một chút ngư yêu thi thể rõ ràng là đã chết a đây là đột nhiên một khối hoàn toàn trắng muốt bảo ngọc tự ngư yêu trong thi thể thoát ra cứ như vậy lăng không trôi lơ lửng ở giữa không trung thậm chí ruột gì bảo ngọc ngư tiểu ông lão gia truyền bảo ngọc nhiệm vụ cần thiết đảo cổ mạc thiếu quân đang chuẩn bị xông lên phía trước đang chuẩn bị đem này bảo ngọc bắt lại nhưng không ngờ ầm một đảo trói mắt ánh sáng đột nhiên bùng nổ từ này bảo ngọc bên trên Rõ ràng là thanh sắc quang mang lại để cho mắt người đau nhói có chút không mở mắt nổi Làm ánh sáng dần dần biến mất Làm tầm mắt mọi người khôi phục Mẹ nhà nó ngư yêu bốt như thế sống lại rời ạ Quá hố cha đi Thế nào còn sẽ sống lại a không đúng Ta nghe những thứ kia thông quan người chơi nhắc tới Cũng chưa từng xuất hiện sống lại tình huống a mẹ nhà nó Đám kia thằng nhóc lại dám gạt ta ồ lần này như thế chỉ có ba cái tạp ngư lâu la rồi hả cái kia cầm cái xiên cá lực người không thấy tại mọi người ngạc nhiên nhìn soi mói. Ngư yêu bốt mang theo thể, mẫn trí ba cái tạp ngư lâu la, lại lần nữa sống lại. Gì đó cái tình huống mạc thiếu quân một mặt ngưng trọng vẻ mặt, đánh lại một lần tàn máu còn không có hồi đầy huyết đây. tiếp tục để cho chí tôn bảo lôi kéo chạy kéo dài thời gian trải qua như vậy cũng chỉ có thể như vậy tiểu bảo bốt sao cho ngươi hai người các ngươi lần này gánh tiểu quái nhiệm vụ giao cho các ngươi đối phó trước tập hỏa tiêu diệt tiểu quái nhận được nhận được gầm thép bốn người phát động công kích nhưng là ầm ngư yêu một cái xiên cá đánh chúng xông lên phía trước nhất chí tôn bảo 138 màu đỏ tươi tổn thương con số, tự trí tôn bảo đỉnh đầu thoát ra. Gì đó mọi người đồng loạt biến sắc. Mẹ nhà nó. Người này lực công kích như thế biến cao như vậy rồi hả rời ạ. Bốt thăng cấp không được. Mau nhìn tốc độ của hắn này ngư yêu. Không riêng gì lực công kích tăng lên. Hắn tốc độ di động. nhiễm nhiên cũng là tăng lên một đoạn. Hơn nữa tên trí giả kia lâu la lại một lần nữa làm đặt một cách chậm lại kỹ năng. Để cho trí tôn bảo tốc độ di động chợt giảm xuống. Chạy trốn chiến đấu. Hoàn toàn thất bại. Kia ngư yêu bốt. Đi theo trí tôn bảo phía sau. Cơ hồ là không ngừng chút nào lại lần nữa phát động đà kích. Âm lại vừa là một nĩa. Lại vừa là 138 điểm thương tổn. Xong đời mẹ nhà nó. Hố cha phó bản mạc thiếu quân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lần này là thật không đánh được rồi. Tốc độ di động quá nhanh. Lực công kích quá cao. Làm không tốt lượng máu cũng lên thăng. Như vậy ngư yêu bốt. Trải qua đối với mọi người tạo thành toàn phương vị nghiền ếp. Coi như cắn thuốc đều cắn không được. Thất bại. Trải qua vô pháp phòng ngừa. Rút lui quyết định thật nhanh. Mạc thiếu quân truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Nhưng là... Rút lui cũng không phải tốt như vậy rút lui. Trên mặt đất, người trí giả kia lâu la phóng ra pháp thuật để cho mọi người tốc độ di động thấp xuống một mảng lớn. Còn không chờ mọi người thoát khỏi vũng bùn đây, trí tôn bảo trải qua rên lên một tiếng bị ngư yêu bút cho đâm chết rồi. Xoay người. Ngư yêu bốt giống như một ngọn gió bình thường hướng mạc thiếu quân đám người đuổi theo. Chạy ở phía sau cùng một tên lực người. Còn không có làm ra phản ứng. liền bị cái xiên cá đánh bay đến giữa không trung. Một cái hơn 150 điểm thương tổn con số. Từ nơi này ra hỏa đỉnh đầu thoát ra. Theo sát phía sau bịt bịt lưỡng xiên chết. Tiếp tục đuổi. Đoàn đoàn đoàn tam xoa một tên khác lực người chết nhìn thi thể đầy đất. Nhìn cuồng ngược ngư yêu bốt. Chính đang chạy trốn Mạc Thiếu Quân, đã sắp muốn xông ra vũng bùn Mạc Thiếu Quân, đột nhiên dừng bước. Xoay người. giơ lên trường đao. Đội trưởng, không được chạy mau đội trưởng, ngươi. Không sợ chết, Mạc Thiếu Quân trường đao vung lên, hướng về phía ngư yêu bốt chém xuống. Khát máu ánh sáng, lại lần nữa bùng nổ. Huyết sắc chém, kích động âm 20 này Mạc Thiếu Quân, một mặt trắng xám Công phòng phán đình thất bại. Kỹ năng phán định cũng thất bại. Đánh ra này 20 điểm thương tổn vẫn là huyết sắc chém đi qua cấp bậc phán định đánh ra cơ sở tổn thương. Đoạn Đoàn Đoàn. rên lên một tiếng mà thiếu quân ngã xuống đất mà chết. Này rời ả gì đó phó bản à. Vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này chẳng lẽ nói. Bởi vì thiếu một người. Bởi vì là bốn người cày phó bản. Không cần thận kích phát ẩn dấu nhiệm vụ chẳng lẽ nói. Biến mất tên kia lực người lâu la. Thuộc tính. Trông chất đến bốt trên người nằm ở lạnh giá mặt đất. Mạc thiếu quân tựa hồ phát hiện một ít tình huống. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 8 chương 59 tốt bản gay cả đời mạc thiếu quân bị đoàn diệt. Thuộc về đan nghị cứu chủ phó bản bên trong hoàng tuyển. Giờ phút này nhưng chính thừa nhận tào binh không ngừng nghỉ đả kích. Này Xuyên Vân Tiến, thật sự là ra sức phóng ra Xuyên Vân Tiến sau. Đợt thứ nhất tới hơn 300 tên Tào binh. Bị Hoàng Tuyển Tiêu xài hơn 20 phút đánh chết này đợt thứ hai. Lại trực tiếp tới hơn 600 tên tào binh. Rời ạ, đây là người cài phó bản sao liền tiểu ra ta biến thái như vậy thuộc tính. Đều không biện pháp trong vòng 30 phút rõ ràng xong. Ngươi để cho người chơi khác còn thế nào sống chó hệ thống Lăn ra đây Cho tiểu gia ta giải thích một chút không người điều hắn Cho nên Vùi đầu gian khổ làm ra đi May mắn tồn tại lõm hình lối đi làm phòng ngự trận địa Nếu không Nhiều như vậy tào binh như ông vỡ tổ sông lên chỉ bằng hoàng tuyển một người Căn bản là không cản được tới Không cản được tới kết quả Đó chính là bi kịch Lấy mi phu nhân đám người thuộc tính Nửa phút cũng sẽ bị tào binh ngược chết Đại phong xa ghét chi nhé nhé mà chuyển Nơi này phong cảnh nha thật là đẹp mắt Thiên đẹp mắt mà đẹp mắt Đáng tiếc không có vui vẻ tiểu đồng bọn Khổ bên trong làm vui Chuyển không ngừng Này phản kích đà loa Người bình thường thật đúng là không dám học Học được sẽ bị chuyển chết Hiện tại hoàng tuyền Rõ ràng cảm thấy trời cũng tại chuyển Mà cũng ở đây chuyển nhưng là không thể choán váng A còn muốn không ngừng phóng ra nổ lôi chú còn muốn thỉnh thoảng lấy phóng ra hồi phục chú Tào binh thật sự là quá nhiều hơn 600 tên tào binh lấy hiện tại đánh chết tốc độ đến xem mà nói trong vòng 30 phút là tuyệt đối giết không xong giết không xong sẽ xảy ra vấn đề, Bởi vì, hệ thống là cách mỗi 30 phút đổi mới một làn sóng tàu binh. Nếu không thể tại trong vòng 30 phút rõ ràng xong này một làn sóng. Như vậy, làn sóng tiếp theo một khi đổi mới, thì sẽ càng tích càng nhiều. Này mới thứ 8 sóng đây, phía sau còn có bốn làn sóng đây. Nhìn một chút bị nhét đầy đầy lõm hình lối đi. Hoàng tuyền cắn răng một cái. Đang phản kích đà loa liên tục kích động kia không? Năm giây khoảng cách bên trong, gắng sức đi phía trước bước một bước nhỏ. Hoàng tuyền một bước nhỏ, nhiệm vụ một bước dài. Một bước, một bước, một bước. Đỡ lấy tào binh, hoàng tuyền dĩ nhiên tại bên trong lối đi này, dịch chuyển về phía trước đồng hơn 10 mét. Cũng chớ xem thường rồi này hơn 10 mét. Vị trí này, lối đi chiều rộng đã đủ để dung nạp năm tên tào binh song song đứng. Không hề chỉ là song song đứng. cuối cùng có tào binh có thể dọc theo khe hở quanh co đến hoàng tuyền phía sau cuối cùng hoàng tuyền có thể bị tào binh hợp vây vây chặt đến không lọt một giọt nước Âm phản kích đà loa ầm ầm bùng nổ nay nhất chuyển bốn phía tào binh đem hết bị thương liên tục hai đạo gió lúc đánh những thứ này tào binh là tiếng kêu rên liên hồi vây công cận chiến tào nhiều lính rồi Phát ra hiệu suất tự nhiên cũng liền tăng lên Phát ra không ngừng phát ra nổ lôi chú Cũng ở đây phát ra Lên tới cấp 4 nổ lôi chú Kỹ năng hệ số biến thành một 8 bội phần Cơ sở tổn thương cũng gia tăng đến 60 điểm Như vậy cao tổn thương hệ số Một đòn nổ lôi chú vỗ xuống Có thể trực tiếp phách cung nỏ thủ hơn 520 điểm sinh mệnh giá trị Một tên cung nỏ thủ Mời nổ lôi chú, thỏa đáng đánh ngã A, cấp 4 thăng level 5, kỹ năng độ thành thảo biến thành 810 điểm. Trong thời gian ngắn là đừng nghĩ thăng cấp phản kích đà loa cùng nổ lôi chú. Trong thời gian ngắn là không có thăng cấp hy vọng. Nhưng là, hồi phục chú có A, còn kém không tới 1000 điểm độ thành thảo, này hồi xuân chú là có thể lên tới cấp 4 rồi. Tiếp tục quét phản kích đà loa không ngừng xoay tròn. Nổ lôi chú gầm thét liên tục. Hồi phục chú mất máu liền thêm. 10 phút. 20 phút. 30 phút. Không dễ dàng a, Cuối cùng là trước ở thứ 9 sóng đổi mới thời điểm đem này một làn sóng tàu binh đánh chết xong. Nhưng cũng chỉ là đánh chết xong mà thôi. Xa xa cung nỏ thủ rơi xuống đồ vật là không có cơ hội lượm. Tốt tại. Những thứ kia cận chiến tàu binh Đều chết tại hoàng tuyển bên cạnh Rơi xuống đồ vật Bay khắp một chỗ khom người nhặt lên là được rồi Thật dày một đống lớn A liền như là một tòa núi nhỏ Một đầu chôn ở bên trong Hoàng tuyển điên cuồng nhặt trang bị Đừng xem những trang bị này nát Nhưng là Đối với thần khí biến ảo chi giao tới nói Đây đều là thần khí kinh nghiệm A Kim tệ nhặt lên đơn giản, hoa lạp lạp hướng trong túi đeo lưng tắt là được. Cho tới đảo cụ, Hoàn toàn là không có thời gian lượm. Mới một làn sóng tào binh đã dọc theo lối đi vọt vào. Này một làn sóng áp hơn trực tiếp chính là 900 tên. Mẹ nhà nó. Làm sao sẽ nhiều như vậy tào binh a mỗi ngươi a. Loại này phó bản. Căn bản là không có biện pháp hoàn thành chứ khổ bức hoàng tuyển. Không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng lên tinh thần. Tiếp tục xoay tròn. Thật ra. Hoàng tuyền không biết là. Ngay tại cách đây lóm hình lối đi bên ngoài mấy ngàn mét. Tại một mảnh trong đống xác chết. Có một cái cường lực tăng viện. Chính một mặt mộng bức chờ đợi lấy hắn đi tìm. Người này. Danh viết đơn giản ung. Là lưu bị thủ hạ một tên trí lực cao thâm trí giả. Tại tam quốc nguyên bản bên trong. Chính là cái này đơn giản ung Báo cho Triệu Tử Long chính xác phương hướng Mới để cho này Triệu Tử Long tìm được mi phu nhân vị trí Dĩ nhiên đây là trò chơi Triệu Tử Long không cần đơn giản ung nói cho phương vị Hoàng tuyền đã phóng ra rồi xuyên vân tiến rồi Bất quá tại phó bản bên trong này đơn giản ung cũng có chỗ dùng Đó chính là phụ trợ Làm một tên trí giả này đơn giản ung tuyệt đối là thần phụ trợ bay ở bình thường muốn thông quan không phải tìm được đơn giản ung không thể không riêng gì đơn giản ung ở phủ cận đây nếu là hoàng tuyền có thể cẩn thận tìm một phen có thể tìm được hơn 10 tên thuộc quốc bại binh tuy nói chỉ là bình thường tiểu binh chỉ huy làm cũng là hiếm có trợ lực đáng tiếc hoàng tuyền là sẽ không biết người này ỷ vào thuộc tính cường hãn. Theo Tân Thủ thôn đến bây giờ sở hữu phó bàn, đó chính là đẩy mạnh, đẩy mạnh, mạnh hơn nữa đẩy, mau công lược, mau bí tịch. Tại thực lực cường đại trước mặt, tất cả mọi thứ đều là đống cặn bã. Khoa ha ha ha, sức chiến đấu hay là không đủ mạnh. A Hoàng tuyển nhìn một cách vậy căn bản liền nhìn không thấy bờ tào binh. thở dài một cái. Này một làn sóng, vô luận như thế nào cũng không biện pháp tại trong vòng 30 phút đánh chết xong rồi. Tốt tại đây đã là đếm ngược thứ tư sóng rồi, phía sau chỉ còn lại ba đợt rồi. Triệu Đại Soái ca, mau lại đây a. Tiểu gia ta sắp không chịu được nữa rồi, liên tục không ngừng chuyển a. Căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi a. Sống đến bây giờ, đã coi như là sinh mạng kỳ tích. Đều nhanh đuổi kịp ban đầu ở hoa hạ đêm xuân chuyển bốn giờ tiểu cô nương. Ngay tại hoàng Tuyền sắp không cầm cự nổi thời điểm hệ thống, một liều thuốc mạnh chích tới. Không nên hiểu lầm, không phải triệu tử long tới. Này cường tâm trâm, là cấp 2 đặc hiệu. Không ngừng chiến đấu. Hồi phục chú. Cuối cùng quét đầy kinh nghiệm. Cuối cùng lên tới tứ cấp. Cuối cùng mở ra cấp 2 đặc hiệu. ba cái có thể chọn đặc hiệu bắn ra ngoài A. Cường hóa chữa trị Đối với mục tiêu phóng ra hồi phục chú thời điểm Đem quá mức tăng lên 20% hiệu quả trị liệu B. Năng lượng quán chú Đối với mục tiêu phóng ra hồi phục chú thời điểm Có 20% tỷ lệ đem nên kỹ năng tiêu hao một điểm năng lượng giá trị quán chú đến mục tiêu trong cơ thể Để cho mục tiêu hồi phục một điểm năng lượng giá trị Cơ. Tốt bạn gây cả đời hiếm hoi đặc hiệu Sẽ chữa trị trí giả Là thể giả thích nhất là thể giả chữa trị Là trí giả trách nhiệm nắm giữ này đặc hiệu sau Như làm phép mục tiêu là thể giả Thì quá mức gia tăng mục tiêu thể lực thuộc tính một điểm hiệu quả trị liệu Không nói quả quyết hiếm hoi đặc hiệu chỉ là Hệ thống Người nhà có thể làm cái tốt một chút tên không võng du chi bất diệt hoàng tuyển 8 chương 60 vương sung. sông nhắc tới. Hồi phục chú cái này cấp hai hiếm hoi đặc hiệu. Điều kiện hạn chế rất hà khắc. Đối với thể giả hữu hiệu. Đối với trí giả tự thân đều không hiệu quả. Nếu là người chơi khác tới chọn mà nói. Phòng chừng sẽ không chút do dự lựa chọn thứ nhất đặc hiệu. Trung quỷ. Này 20% tăng phúc. Đối với chính mình, đối với những nghề nghiệp khác, tất cả đều hữu hiệu. So với cách này tốt bạn gây cả đời thực dụng tính lớn hơn. Nhưng là, ai kêu hoàng tuyển là thể trí xong ga me thủ chuyên nghiệp đây? Ai kêu hoàng tuyển nắm giữ hơn 210 điểm thể lực thuộc tính đây? À, không đúng. Cộng thêm cường thân chú sau đó, này thể lực thuộc tính đã đạt đến hơn 230 điểm. Hơn 230 điểm thể lực tự đại biểu lấy hơn 230 điểm hiệu quả trị liệu Cấp 4 hồi phục chú bản thân khả năng chữa trị liền đã đạt đến người làm phép trí lực tám ba mươi Hơn nữa này một cách cấp 2 đặc hiệu Người tốt Một lần xuân chú Có thể để cho hoàng tuyền trực tiếp hồi phục 640 điểm sinh mệnh giá trị tám lần hồi phục chú thỏa đáng theo tàn huyết biến thành đầy máu vận khí không tệ, thu hoạch một cách thực dụng tính tốt như vậy cấp 2 đặc hiệu, tuy nói tên khiến người không nhịn được nghĩ nhổ nước bọc bất quá, không liên quan, tâm tình vẫn như cũ rất tốt đi. tiếp tục quét phản kích đà loa, nổ lôi chú tàn phá, tàn phá, lại tàn phá. ồ ta đi bút này là thứ chín sóng, lấy hệ thống đi tiểu tính, dĩ nhiên là nên đổi mới bốt rồi. Này bốt, đắp vừa xuất hiện, sẽ để cho hoàng tuyền hai mắt tỏa sáng. Không bình thường thật sự là không bình thường, người này, vậy mà cưới ngựa. Vật cưới hoàng tuyền ngụm nước. Chảy xuống không ngừng được. Rất muốn lập tức liền sông lên chặt chết người này. Đem người này dưới quần mã đoạt lại. Cưới ngựa được a cưới ngựa đi đường, cũng không cần sợ cái kia hố cha đế đô bản đồ. Đáng tiếc. Không sông lên được. hoàng tuyển không xông lên được này tào binh thiên phu trưởng vương xung cũng xông không tới Lõm hình bên trong lối đi bị rậm rạp chằng chịt cận chiến tào binh nhét một nước chảy không lọt mọi mắt chờ mong a bốn mắt hàm tình a cấp bách gặp nhau a bốn phút bảy phút mười phút tại chết mấy trăm tên cận chiến tào binh sau đó này tào binh thiên phu trưởng vương xung cuối cùng vọt vào Giết chiến mã chân sau đạp một cái Vó trước thật cao nâng lên, rồi sau đó, nặng nề hạ xuống. Kèm theo chiến mã hạ xuống. Thiên phu trưởng vương sung trong tay chặt đầu đại đao. Cũng là đột nhiên vung mạnh. Vừa nhanh vừa mạnh bổ xuống. Chiêu thức này, vừa nhìn chính là uy lực bất phàm. Hoàng tuyền rất muốn né tránh. Nhưng là, hố cha phản kích đà loa chính xoay tròn đây, căn bản không tránh thoát. Vì vậy, ầm một đao này. Vô tư chặt ở hoàng tuyền trên đầu. Cũng may mắn là trò chơi. Nếu là thực tế nên mở gáo rồi. 185 kia tổn thương. Ra sức liền hoàng tuyền này hơn 150 điểm phòng ngự. Đều bị chém ra rồi cao như vậy tổn thương con số. Đây nếu là đổi một người chơi bình thường. Phòng trừng trực tiếp liền bị chặt chết. Bạch một vệt kim quang một phát ra. Cấp 2 hồi phục chú. Phát động một hồi. Chỉ là một chút mà thôi. Hoàng tuyển sinh mệnh giá trị. Trong nháy mắt đầy cách. Rồi sau đó. Xoay tròn phản kích đà loa. Lại lần nữa kích thích. 39 39 hai cái mới hai chữ số tổn thương con số. Xem lẫn tại một mảng lớn ba vị số bên trong. Rất là dễ thấy. Ti Tuy hoàng tuyển ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này vương sung lực phòng ngự vật lý rất cao a tiểu ra ta đắt hơn 240 điểm công kích lực. Mới đánh ra 30 điểm thương tổn. Người này lực phòng ngự vật lý đã đạt tới 20 điểm rồi ta đi. Đây chẳng phải là nói. Người này lực lượng thuộc tính rất cường hãn cường hãn. Vô cùng mạnh mẽ. Này không. Nhất đao trảm thiên phu trưởng vương sung. Quát to một tiếng. Kích phát kỹ năng. Cuồng bạo sát khí, tàn phá tại chặt đầu trên đại đao, hướng Hoàng Tuyền, ngay đầu chặt xuống, 306 phán đỉnh thành công, không chỉ phán đỉnh thành công, còn đánh ra 121 điểm kỹ năng tổn thương. Mẹ nhà nó, thật là cao lực lượng thuộc tính theo tiến vào trò chơi đến bây giờ. Người này là Hoàng Tuyền thấy lực lượng mạnh nhất ra hỏa, bất quá Mới 306 điểm mà thôi Dễ dàng sau một khắc Một lần xuân chú Dễ dàng đầy máu Rồi sau đó Tới mà không hướng vô lễ vậy Tiểu tử Ăn tiểu ra ta một lôi nổ lôi chú Từ trên trời hạ xuống Hướng về phía vương sung Chém bổ xuống đầu Bốt lực người đó chính là ngu đần Này không Âm giận dữ lôi chú Phách vương sung tiếng kêu rên liên hồi bốn trăm trí lực sai 150, hệ số một tám cơ sở tổn thương phổ công phán định 30 điểm giận dữ lôi chú phách rồi vương xung suốt 400 điểm sinh mệnh giá trị ô hơn a a a hoàng tuyển vui vẻ không riêng gì đánh ra 400 điểm thương tổn kia 20% phần nổ lôi phệ thể hiệu quả kích phát tuy nói này vương xung là cận chiến Không có chạy trốn. Đỉnh thân hiệu quả không dùng. Nhưng là. Giảm tốc độ đánh hiệu quả hữu hiệu A. Hạ xuống 50% tốc độ công kích. Nguyên bàn tay cầm trọng võ. Tốc độ đánh cũng chậm vương xung, Nay vừa bị chậm lại. Càng là chậm. Giơ một cách chặt đầu đại đao. Chậm chặt không thể chặt xuống. Lôi không thể ngừng xoay tròn. Hoàng tuyển lại vừa là giận dữ lôi chú. Lại lần nữa bổ xuống. Một sau đó, lại vừa là một. Dầm sầm sầm Này lõm hình bên trong lối đi, hãy cùng thả pháo đốt bình thường thật là êm tai Ta đi. Người này thanh máu đủ dài a Không hổ là bốt mười nổ lôi chú đi xuống. Hơn nữa phản kích đà loa. Nói ít cũng phải đánh ra bốn hai trăm điểm thương tổn rồi. Này vương sung thanh máu. Vậy mà mới thấp xuống một phần tư trái phải. Thô tính được. người này sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa, ít nhất cũng phải mười lăm phẩy nghìn. vậy cứ tiếp tục phách hai mươi nổ lôi ba mươi nổ lôi bốn mươi nổ lôi ầm gặp thiên phạt vương xung. ngoài cháy trong mềm nằm trên đất, bất động, hoa lạp lạp, trên đất tuôn ra một đống lớn bảo vật, không thấy rõ rốt cuộc là mấy mấy, bởi vì dưới đất còn có một đống lớn tào binh tuôn ra tới đổ đâu. Xuống 3 tầng lên 3 tầng Thật sự là quá nhiều Thừa dịp xoay tròn chỗ trống Hoàng tuyển vèo khẽ cong eo Tay mắt lanh lẻ đem một món phát ra hào quang màu vàng ấm này cấp độ sử thi trang bị nhét vào ba lô Lại chuyển Lại khom người Lại chuyển Lại khom người Không dễ dàng a Tiêu xài hơn 10 giây Thật vất vả mới đưa trên đất kia năm cái tàn ra ánh sáng màu vàng bảo vật nhặt xong. Cho tới còn lại những thứ đó. Không sành lượm. Lau. Cái này áp hơn. Trực tiếp tới đem level 30 chặt đầu đại đao. Xuyên không được A hơn. A. A. A. A. Cấp độ xử thi lực lượng hệ sách kỹ năng A. Nhất đao chém không tệ không tệ. Cũng không biết mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo chuyển chức có hay không Nếu là chuyển chức thành lực người Mình ngược lại là có mấy bản cấp độ sử thi lực lượng hệ sách kỹ năng Ồ đây là cái gì một món kỳ quái nói cụ Xuất hiện ở hoàng tuyền trong tay Đây là một pho tượng, mã pho tượng Mã chẳng lẽ nói hoàng tuyền tiểu trái tim Phúc thông phúc thông nhảy cái không ngừng Định thần nhìn lại quả nhiên Ngựa lông vàng đốm trắng pho tượng Cấp độ sử thi sử dụng đạo này cổ sau Sẽ được một có thể cung cấp người chơi ngồi cưới ngựa lông vàng đốm trắng vật cưới Thoải mái có thể cưới ngựa rồi hoàng tuyền cười to một tiếng Hướng về phía vị này ngựa lông vàng đốm trắng pho tượng điểm xuống đi Cấp bậc chưa đủ Vô pháp sử dụng cái gì cấp bậc chưa đủ phúc hoàng tuyền Một cách lão huyết Phun ra ngoài Cẩn thận một nhìn Quả nhiên, ở nơi này sau khi giới thiệu mặt, có một hàng chữ nhỏ, viết rõ ràng sử dụng cấp bật level 20. Mỗi ngươi A tiểu, ra ta thăng một cấp yêu cầu 30 ước kinh nghiệm, này muốn năm nào tháng nào mới có thể sử dụng A hệ thống, người nhà cút cho ta thô đến. Tiểu ra ta hôm nay nhất định phải giết chết ngươi võng du chi bất diệt hoàng tuyển 8 chương 61 hổ báo kỳ oán niệm rất sâu đáng tiếc oán niệm không thể tăng lên lực công kích. Nếu không, ngay bây giờ hoàng tuyển tuyệt đối có thể thi thần tâm tình rất khó chịu xoay tròn nổ lôi một bên nguyền rủa đáng ghét này hệ thống. Hoàng tuyển một bên điên cuồng công kích tào binh quá nhiều hơn 900 tên a. 30 phút căn bản là dọn dẹp không xong. Tại hoàng Tuyền đem hết toàn lực phát ra thời điểm thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi. Đường thời giữa đi tới khoảng cách triệu tử long đến còn có nửa giờ. Khi này 6 tàu binh còn dư lại gần hơn 300 tên thời điểm. Một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Triệu tử long lòng như lửa đốt đi đường. Đưa tới tào quân đại tướng Tào nhân chú ý hơn 2.000 tên tàu binh đem hết tử trận. Càng làm cho tào nhân cảnh giác thiếu niên. Ngươi thật sự là quá rêu rao. Này không. tào nhân phái ra bộ đội tinh nhuệ hổ báo kì, Chính chạy tới đây. Thiếu niên. Chuẩn bị xong chạy trốn sao đếm ngược đếm ngược 60. 59. 58. Chạy trốn chạy mỗi ngươi a hoàng tuyền nhìn một chút vẫn là nước chảy không lọt lóm hình lối đi. Nhổ một bãi nước miếng khó chịu. Chạy không được. chỉ có thể ngồi chờ hổ báo kỳ lại tới, lại nói, hổ báo kỳ danh tự này như thế nghe quen thuộc như vậy chứ đúng rồi, thật giống như tào tháo thân binh, là tào quân bộ đội tinh nhuệ tới, tào nhân ta đi, quả nhiên là này hổ báo kỳ từ trước đến giờ đều là do tào tháo tộc nhân dẫn, cách khác võ tướng căn bản là không có quyền lợi chấm mút cũng không biết này hổ báo kỳ thực lực như thế nào. Đánh một chút xem đi thực lực như thế nào. Tạm thời không biết. Bất quá, khí thế kia, nhưng mười phần uy vũ. Xa xa. Một đảo cuồn cuộn bụi mù cuốn tới. Hổ báo kìa. Hổ báo kìa. Dĩ nhiên là kìa vinh. Một cái tập đoàn thức công kích. Khí thế kia. Người bình thường thấy đều không rời nổi bước chân. Bất quá trong nháy mắt, này hổ báo kìa liền vọt tới lóm hình gò đất bên ngoài. Rồi sau đó thắng gấp, ngừng lại. Sông không tới. Dậm dạp chẳng chịt tào binh. Là Hoàng Tuyền cung cấp một cái cường đại phòng ngự lá chắn bảo vệ. Để cho những thứ này cận chiến hệ hổ báo kìa. Chỉ có thể ngồi ở trên ngựa dương mắt nhìn. Thử một chút thuộc tính giao giao, Hoàng Tuyền giận dữ lôi chú theo một tên hổ báo kìa đại ca lên tiếng chào hỏi. mươi 488 kia tổn thương. Hoàng Tuyền bĩu môi. mao hổ báo kỳ cũng liền so với tào binh cường rồi một chút mà thôi không nhìn kết quả là nổi tiếng thiên hạ lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật hổ báo kỳ tại hoàng tuyền trong mắt đã trở thành rác rưởi thật rác rưởi sao nếu không hơn 10 phút sau làm cận chiến hệ tào binh toàn bộ tử trận sau đó những thứ này hổ báo kỳ cuối cùng dọc theo hẹp hỏi lõm hình lối đi vọt vào sưu sưu sưu Ba xào thiết thương, không phân trước sau, hướng hoàng tuyển thọc tới. 78 mươi 81 tổn thương rất cao. So với cái kia cận chiến tàu binh cao một mảng lớn. Ba gã hổ báo kỵ đồng loạt hợp kích. Lại đánh ra 241 điểm thương tổn. Ta hoàng tuyển sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Đừng xem kia tổn thương mấy 80 điểm trái phải. Nhưng là không ngăn được nhiều A. Này ba gá hổ báo kỵ. Công kích một làn sóng sau đó. Cũng không tiếp tục phát động thế công. Mà là đỡ lấy hoàng tuyền phản kích đà loa. Hướng phía sau hắn quanh co. Theo sát bọn họ sau đó. Lại có ba gá hổ báo kỵ vây lại. Trong đó hai gá. Quanh co đến hoàng tuyền hai bên. Rồi sau đó. Lại có hai gá hổ báo kỵ bổ vị tới. Đã như thế. Vây quanh hoàng tuyển hổ báo kỵ, ước chừng đạt tới tám gã. Tám gã A. Một làn sóng đà kích đánh ra. Nhưng là có thể đánh ra 640 điểm thương tổn đây. Theo hoàng tuyển hồi phục chú đã ngang hàng. Này vẫn chưa xong phía sau. Ba xào thiết thương, lại theo trong ghẽ hở đưa tới, đâm đến hoàng tuyển trên người. 11 đánh một vòng công kích đi xuống, ước chừng 11 đánh gần 900 điểm thương tổn. Mẹ nhà nó Không ổn thêm huyết Phải mau thêm huyết nhìn chợt giảm xuống một mảng lớn thanh máu Hoàng tuyển vội vàng cho mình làm đặt một cách hồi phục chú Trở về 640 điểm sinh mệnh giá trị Còn chưa đủ Còn phải thêm lại vừa là một lần xuân chú Làm thả ra Ở nơi này hồi phục chú phóng ra một nửa thời điểm hổ báo kỳ thiết thương tập họa Một lần nữa hạ xuống lại đâm rớt hoàng tuyền gần 900 điểm sinh mệnh giá trị kinh tâm theo tiến vào phó bản đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên mãnh liệt như vậy mất máu hoàng tuyền cũng không dám lại thả nổ lôi nguyền rủa điên cuồng dùng hồi phục chú cho mình hồi huyết kết quả là thiết thương tập hỏa hồi phục thêm huyết phản kích đà loa lại thiết thương tập hỏa chiến đấu này đánh là vô cùng kịch liệt đánh đánh hoàng tuyền vui vẻ Vì sao ha ha Hải tiểu ra ta mất công lo lắng một phen Nhưng nguyên lai like còn chưa chết Ha ha ha ha Một làn sóng đà kích có thể đánh gần 900 điểm thương tổn nhưng là Đừng quên Này hổ báo kỳ cầm là thiết thương Là trọng võ Tốc độ đánh một năm trọng võ Đã như thế hổ báo kỵ sát thương phát ra cũng chính là mới vừa 600 điểm mà thôi Hồi phục chú Đây chính là mỗi giây là có thể phóng ra một lần. Một lần có thể trở về 640 điểm. Gánh vác tên này hổ báo kỵ tập hỏa. Còn có dư. Bất quá, này dư, lại bị xa xa cung nỏ thủ cho triệt tiêu. Hơn 10 giây một lần tinh chuẩn đả kích kỹ năng. Hơn 150 danh cung nỗ thủ. Đồng loạt tập hỏa. Có thể đánh ra hơn 400 điểm thương tổn. Vừa vặn đem hồi phục chú kia mỗi xây 40 điểm dư cho tiêu hao sạch sẽ Đắt như thế Hoàng tuyển nổ lôi chú là hoàn toàn tắt máy May mắn có phản kích đà loa cái này cấp độ truyền kỳ kỹ năng có thể phát ra Tuy nói bởi vì hổ báo kỷ lực phòng ngự tăng lên Này phản kích đà loa lực công kích có chút hạ xuống Nhưng là Ổn định Phi thường ổn định Xoay tròn bên dưới Hổ báo kìa thanh máu. Một tia. Một tia. Từng bước hạ xuống. Không thể ra sai. Muôn ngàn lần không thể sai lầm hồi phục chú. Cần phải mỗi giây phóng ra một lần. Một khi sai lầm. sẽ số vào chẳng bằng số ra nhưng là. Không được trong vội vàng sai lầm. Một lần xuân chú. Phóng ra chậm một nhịp. Để cho hoàng tuyền lãng phí hết rồi không. Năm giây thời gian. Lại không tốt lại trong vội vàng sai lầm Hoàng tuyển là người Không phải thần Phản kích đà loa còn dễ nói Bị động kích động Không cần hắn bận tâm Này hồi xuân chú thì không phải vậy Đây chính là ve kin Hơi chút sơ sót sẽ sai lầm Mắt thấy thanh máu theo phạm sai lầm Một lần một lần đi xuống ngã Hoàng tuyền gấp gáp ô như thế đem vật kia quên đây Ha ha ha, mở túi đeo lưng ra, Hoàng Tuyền móc ra một cái tiểu tử bình. Vật này ra sức á một chai đi xuống có thể trở về 1840 điểm sinh mệnh giá trị, đều nhanh đuổi kịp ba cái hồi phục nguyên rùa Ừm ừm, một chai đi xuống, Hoàng Tuyền sinh mệnh giá trị thăng trở lại. Theo sát phía sau, một lần Xuân Chú, lại lần nữa đầy máu. À. Còn có hai cái tiểu tử bình. Có thể ngàn vạn không thể khinh thường ồ ha. Trên đất cái này màu tím đồ vật. Đây không phải là tiểu tử bình sao rời ạ. Không có thời gian nhặt a khổ bức hải tử. Mắt nhìn thấy trên đất có mấy cái màu tím chai nhỏ. Nhưng là. Chính là không có thời gian nhặt. Thêm huyết thêm huyết không ngừng thêm huyết thời gian dài chiến đấu. Hoàng tuyền đã có loại sức cùng lực kiệt cảm giác nhưng là. Nhiệm vụ không có kết thúc Tựu còn không có nghỉ ngơi tư cách Cho nên tiếp tục gượng chống lấy Hoàng Tuyền tiếp tục hết sức chăm chú Theo đám này hổ báo kỷ đối công Võng du chi bất diệt Hoàng tuyển 8 chương 62 Ẩm dấu nhiệm vụ bên này Hoàng tuyển đang cùng hổ báo kỷ liều mạng Bên kia Mạc thiếu quân cùng Chí tôn bảo Quét bản lữ trình có tân tiến triển Lại nói ban đầu toàn thể tử trận sau Mạc thiếu quân đám người Theo đế đô sống lại điểm sống lại. Rồi sau đó. Liền vội vội vã lần nữa chạy tới bờ sông. Lần này mạc thiếu quân không có tùy hứng. Mà là tổ một cách thông thường đội ngũ. Cho tới mới vừa rồi kia hai gã lực người. Được không rồi mấy món mười cấp tinh phẩm trang. Đối với ngủ một lần cũng không có bao nhiêu oán niệm. Nghe nói mạc thiếu quân dự định một lần nữa họp thành đội. Liền tự rời đi rồi. Bên này. Mạc thiếu quân tổ một cái ngàn huyết thể giả, tổ hai cái sẽ thêm huyết ký có thể trí giả. liền dẫn đội ngũ, lần nữa đánh tới đáy sông Bí Cảnh. Phó bàn đầy rất thuận lợi. Này ngàn huyết thể giả, chẳng những lượng máu hùng hậu. Lực phòng ngự cũng rất tốt. Hơn nữa có hai gã trí giả giúp hắn thêm huyết. Trực tiếp chịu đựng rồi ngư yêu bốt cùng ba cái tiểu quái. Bên kia, mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo toàn lực phát ra, mãnh công cái kia lực lượng hệ tạp ngư lâu la. Chỉ có hai người phát ra, tự nhiên chậm một ít tiêu xài gần 10 giây, mới đưa cái này tạp ngư lâu la đánh chết. Xoay người. Hai người bắt đầu mãnh công hệ nhanh nhẹn tạp ngư lâu la. Rồi sau đó, trí lực hệ. Lại sau đó, thể lực hệ. 40 giây sau. Phó bản bên trong cũng chỉ còn lại có ngư yêu bốt rồi Trí giả cho ta thêm huyết Ta gánh quái mạc thiếu quân chém liên tục mấy đao, đem này ngư yêu bốt cầu hận độ kéo đến trên người mình Cũng để cho đã gần như tàn huyết thể giả thở phào nhẹ nhõm, Đầy máu mạc thiếu quân Hơn nữa còn có hai gã trí giả thỉnh thoảng lấy thêm huyết Dĩ nhiên khiêng hơn 20 giây Rồi sau đó Mới từ trí tôn bảo tiếp lấy Tiếp tục công kích một trận điên cuồng tấn công sau đó, hết thảm một tiếng, này ngư yêu, ngã trên đất. Cùng lần trước giống nhau, nhà kia truyền bảo ngọc, lại lần nữa xuất hiện, huyền phù tại không trung. Nhưng là, bất đồng là, lần này, ngư yêu cũng không có sống lại yên tĩnh nằm ở chỗ này. Quả nhiên là ẩn giấu nhiệm vụ sao thấp hơn 5 người, mới có thể kích động sao bốn người có thể kích động. Ba người Có phải hay không cũng có thể kích động như vậy Hai người đây Một người đây Mạc Thiếu Quân đứng ở nơi đó Suy nghĩ Đội trưởng vội vàng nhặt Đồ vật a ha ha Vẫn khí không tệ Vậy mà ra ba cái tinh phẩm trang Tinh phẩm trang Mạc Thiếu Quân lắc đầu một cái đem này ba cái trang bị phân cho mới gia nhập ba gã thành viên Vừa vặn một người một món Rồi sau đó Cũng không đi nhặt kia trôi lơ lửng ở giữa không trung đồ ra truyền ngọc trực tiếp mang theo đội ngũ thối lui ra phó bản. Ô đội trưởng. Ngươi như thế không lấy nhiệm vụ đảo của A ta đi. Đội trưởng. Ngươi cũng quá bất cẩn rồi đi. Còn phải lại đánh một lần A đại ý Mạc Thiếu Quân chỉ là cười một tiếng. Cũng không có giải thích. Có mới vừa rồi suy đoán. Mạc Thiếu Quân quả quyết buông tha như thế dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Mà là dự định thử một chút ẩm dấu nhiệm vụ Dĩ nhiên Lấy hắn thực lực Muốn thông quan ẩm dấu nhiệm vụ Độ khó rất lớn Bất quá Không phải có cái kia hoàng tuyển sao nhớ tới Tại ma hóa thú ồ ở bên trong tung hoành ngang dọc Bạo lực nhiên ép hoàng tuyển Mà thiếu quân cười hắc hắc Ẩm dấu nhiệm vụ cũng là bị đẩy mạnh mệnh đổi đội trưởng Chí tôn bảo lại dẫn đội quét qua một lần Cũng giống như vậy Cũng không có nhặt ra truyền bảo ngọc Lui bản đổi lại Tiêu xài hơn nửa canh giờ Lại quét qua ba lần phó bản Cả nhánh đội ngũ tất cả thành viên toàn bộ thông quan Đi Giao nhiệm vụ đi hắt hắt Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ này rồi vận khí quá tốt Còn ra nhiều như vậy Tinh phẩm trang chuẩn bị đó là Cũng không nhìn một chút đội trưởng là người nào Gặp một cách như vậy cường hào đội trưởng Chúng ta hôm nay vận khí thật sự là quá tốt rồi lập tức Năm người cười nói quay trở về bờ sông bắt đầu để giao nhiệm vụ Dĩ nhiên Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo cũng không có nhặt nhiệm vụ đảo cụ Dĩ nhiên là vô pháp giao nhiệm vụ Bất quá Hai người cũng không hề rời đi Đứng ở nơi đó Chuẩn bị nhìn một chút cút thường Hả? cho hai vạn kinh nghiệm, hai đồng tiền vàng, còn có một cái sủng vật ta cũng vậy, ta cũng vậy ha ha. cuối cùng có sủng vật rồi. thật hoài niệm ban đầu cái kia chó săn a hai vạn kinh nghiệm hai đồng tiền vàng những thứ này cũng có thể là không chú ý. ngược lại cái kia sủng vật đưa tới mà thiếu quân chú ý. sủng vật gì phát tới nhìn một chút thôi lập tức mọi người liền đem lánh được sủng vật phát ra. cá chết. lương phẩm sủng vật bồi bạn chủ nhân xông sáo khói lửa chiến tranh trung thành cảnh cảnh nắm giữ cột kim chỗ chống một nắm giữ kỹ năng đặc thù mơ tam quốc cột kim chỗ chống sủng vật theo chủ nhân trong quá trình chiến đấu có tỷ lệ nhất định lính ngộ kỹ năng cũng có thể sử dụng sủng vật linh đan tiến hành lính ngộ mơ tam quốc kỹ năng đặc thù mang theo này sủng vật người chơi Mỗi ngày có sủng vật phẩm cấp hệ số một lần cơ hội tiến vào tam quốc loại phó bản. Mỗi ngày có sủng vật phẩm cấp hệ số hai lần cơ hội trợ giúp bọn họ tiến hành tam quốc loại phó bản. Ti mạc thiếu quân, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phó bản, sủng vật này, lại là tiến vào phó bản chìa khóa. Nhớ tới ban đầu ở tân thủ thôn cái kia chó săn. Mạc thiếu quân Biết Nay khói lửa chiến tranh thế giới hệ thống sủng vật Theo phó bản hệ thống Chặt chẽ không thể tách rời Lại nói Mạc thiếu quân nhìn giấc mộng này Tam quốc kỹ năng cảm xúc dâng trào Tam quốc A nhân Trung lữ Bố Võ Thần Quan Vũ Bạc Mã Ngân Thương Triệu Tử Long Tiến Thần Hoàng Trung Tốt mong đợi A người nào nói không phải sao Bất kỳ người đàn ông nào Đều không cách nào kháng cự tam quốc cám dỗ mạc thiếu quân như thế chí tôn bảo như thế này nhất thể hai trí hai gã thành viên mới Cũng là như vậy Ha <cười> hạ Đi quét bàn rồi Đi quét bàn rồi đội trưởng Chúng ta cùng nhau đi Mới vừa rồi phối hợp rất thoải mái đây Tiếp tục thôi mồ hôi Ngươi quên sao Đội trưởng căn bản là không có nhặt bảo ngọc Không có cách nào giao nhiệm vụ nếu không đội trưởng, chúng ta lại đi quét một lần, lại quét một lần mà thiếu quân lắc đầu một cái. cười tự tuyệt ba người này hảo ý. lương phẩm sùng vật, mỗi ngày chỉ có thể vào hai lần phó bản, mỗi ngày chỉ có thể trợ giúp người khác bốn lần, tổng cộng cũng mới sáu lần mà thôi. như vậy, nghĩ đến bốn người quét bản thời điểm kinh biến, mà thiếu quân biết, rất có thể, số người càng ít. Ngư yêu sẽ biến càng cường đại. Thông quan sau đó. Được đến sùng vật. Hắn phẩm cấp. Thì cũng càng cao hoàng tuyển. Ngươi đến cùng đi nơi nào. Vội vàng trở lại A Tam Quốc A. Đây chính là Tam Quốc A. Tam Quốc nào ngờ. Hoàng tuyển giờ phút này. Cũng đang Tam Quốc phó bản bên trong. Hơn nữa còn là ẩn nút Tam Quốc phó bản. Còn rời ả là cấp độ sơ. Sơ. Đồ khó ẩn núp tam quốc phó bản. Nhiệt huyết là. Tam quốc xác thực đủ nhiệt huyết. Đều nhiệt huyết quá mức mẹ nhà nó. Không phải nói hổ báo kỷ là tào quân tinh nhuệ Mười triệu người khó khăn ra một người sao. Vì sao cho tiểu gia ta quét qua nhiều như vậy hổ báo kỷ a mẹ nhà nó. Lại quét qua. Lại quét qua. Lên một làn sóng còn không có xếp hết đây đáng thương hài tử. Hoàn toàn lâm vào tạo quân đại dương minh mông chung. Càng đáng thương là. Này đại dương minh mông. Vẫn là từ hổ báo kỵ tạo thành kinh khủng đại quân. Chiến đấu kịch liệt vẫn còn kéo dài. Hoàng tuyền rõ ràng cảm giác chính mình thần kinh đã gần như chết lặng. Nhưng là. Không cho phép hắn phân thần. Tại hổ báo kỵ cường đại thế công xuống. Hồi phục chú. Cần phải một khắc không ngừng phóng ra. Cần phải mỗi một giây đều phóng ra. Không cho có lỗi. 10 phút, 20 phút, 30 phút để thập nhất sóng. Còn không có xếp hết. Hệ thống tin tức. Lại vang lên. Để thập nhị sóng. Cũng là cuối cùng một làn sóng. Lại tới vóng du chi bất diệt hoàng tuyển 8 chương 63 mở ô tô chiến trường thần thoại Tào Tháo đã biết được Lưu Bị Chi tử Lưu A đấu đang bị khốn tại Tào quân trong trận. Coi như Lưu Bị Chi sao bạn tốt. Chiếu cố cháu trai nghĩa bất dung tử Này không Tào Tháo đặc mệnh đại tướng Tào Nhân dẫn đầu hổ báo kỳ tới chào đón Muốn thỉnh Lưu A đấu đi Tào Doanh làm khách Thiếu niên Làm như thế nào Người biết Đếm ngược 60 59 58 Hoàng tuyển ngược lại hít một hơi khí lạnh Cái gọi là người có tên Cây có bóng Này Tào Nhân Có thể không phải người bình thường A đi theo Tào Tháo nhiều năm Chiến công hiền hách Phá viên thiệu Chiến lứ bố Bại lưu bị Toàn bộ hung áp người Giờ phút này Tào Tháo lại trực tiếp phái ra như vậy Một thành viên đại tướng hoàng tuyển tâm trong nháy mắt nắm chặt Càng làm cho hắn bận tâm là Này hổ báo kìa Đợt thứ nhất tới ba trăm Đợt thứ hai tới sáu trăm Cuối cùng này một làn sóng. Đã đạt đến 900 tên rời ạ. Cái này căn bản là không cho người chơi đường sống. a thật đúng là 10 phần chết chắc cấp độ sơ. Sơ. đồ khó may mắn tiểu ra ta ban đầu cẩn thận. Trước lựa chọn cấp độ sơ. Sơ. đồ khó. Đây nếu là tiến vào cấp độ sơ. Sơ. Sơ. đồ khó phó bản. Làm không tốt đã xong đời sự tình. Có chút khó làm. Mắt thấy một phút đếm ngược sắp kết thúc. Này thứ hai đếm ngược sóng 600 tên hổ báo kỳ còn không có dọn dẹp xong đây còn dư hơn 300 tên. Càng tức người là. Mấy sóng trước lưu lại đám kia cung nỏ thủ. Bởi vì hoàng tuyền thật sự là ngược lại không xuất thủ tới phóng ra nổ lôi chú. Cũng lưu lại. 150 danh cung nổ thủ. Không thời cơ đến lên một làn sóng kỹ năng. Rất là khiến người chứng đau Ngay tại hoàng tuyển vì chính mình tình cảnh lo âu Ngay tại hoàng tuyển là như thế nào thông quan này phó bản nhất đầu thời điểm Truyền cơ xuất hiện Một người, một người cưới ngựa đột nhiên từ xa xa chạy tới 6 giờ đã đến Triệu tử long cuối cùng đã tới Người chơi hoàng tuyển Triệu tử long đã đến chiến trường Xin phối hợp triệu tử long dọn dẹp phủ cận tào binh mau chóng rút lui hô hoàng tuyền thật to thở phào nhẹ nhõm xem như tới nhìn sao nhìn trăng sáng xem như đem triệu tử long trông tuy nói này triệu tử long chỉ là một người một ngựa nhưng là không cần lo lắng đừng quên nơi này là triệu tử long sân nhà gì đó nơi này là tào quân trận doanh là tào quân sân nhà sai đây là đan vị cứu chủ phó bản đối với bày vào thất suất sáng tạo chiến trường thần thoại triệu tử long tới nói nơi này chính là sân nhà không nghi ngờ chút nào ở nơi này trong phó bản hệ thống tuyệt đối cho triệu tử long mở ra treo đúng như dự đoán sầm sầm sầm chỉ thấy kia triệu tử long bạch mã ngân thương gào thét từ phương xa chạy nhanh đến kia ầm ầm tiếng nổ rõ ràng là âm bảo hiệu quả âm bảo rời ả hoàng tuyển trợn tròn mắt hệ thống ngươi đại gia cưới ngựa cũng có thể tốc độ siêu âm này treo mở cũng quá tàn nhẫn chứ còn chính là khai hoài hơn nữa mở ra một cái rất lớn treo chỉ thấy kia triệu đại soái ca ánh sáng chợt lóe chỉ là trong nháy mắt liền vọt vào chiến trường trường thương trong tay bá bá bá trực tiếp hóa thành một đảo dày đặc thương ảnh chỉ là trong nháy mắt Liền chọc ra rồi không biết bao nhiêu thương cỏ liên tiếp tổn thương con số Theo một tên cung nỏ thủ đỉnh đầu chui ra Ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt Lại bị triệu tử long đánh ra hơn 10 cái tổn thương con số mẹ nhà nó Này tốc độ đánh Quá rời à tán sóc chứ điều này làm cho người chơi làm sao chịu nổi a này treo Mở quá vô sỉ Hoàng tuyển Hoàn toàn bị không có hạn chót hệ thống gây kinh hãi Lau một vệt mồ hôi lạnh. Hoàng tuyển âm thầm lại nhảy. Vi vọng đợi một hồi xuất hiện Tào nhân không phải cách này tính tình. Nếu không. Này phó bản không có cách nào quét qua chỉ là. Ô thấy rõ ràng kia tổn thương con số. Hoàng tuyển trợn tròn mắt. 47 47 47. Liên tục hơn 10 cách tổn thương con số. Từng cách đều là 47 điểm. Như thế cuồng bảo. Như thế không hạn chót đà kích Đánh ra kết quả Cũng chỉ là cung nỏ thủ tàn huyết Vậy mà không có mưu sát rời à triệu đại tướng quân Triệu đại soái ca Người này công kích lực cũng quá hố cha đi Còn chiến trường thần thoại đây Ngay cả một tiểu binh đều dây không được Mất mặt ai nhưng là Liền sau đó một khắc Dưới suối vàng ba rơi trên mặt đất Quát to một tiếng đột nhiên vang lên Trăm điểu triều phượng hoa Không gì sánh được hoa lệ Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rồi Trên trăm con đỏ ngầu hỏa điểu Hỏa điểu này ùn um ùn um kéo đến Tê Thanh lấy Gào thép Phát động công kích ấm trên trăm con hỏa điểu Mỗi một con Đều chính xác chúng mục tiêu một tên cung nỏ thủ 467046504662 Trên trăm cái tổn thương con số, đỏ ngầu đỏ ngầu tổn thương con số, đồng thời bắn ra ngoài. Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời đều là đỏ ngầu. Chiến trường thần thoại triệu tử long, vừa mới ra trận, liền đổi mới hoàng tuyền đối với khói lửa chiến tranh trò chơi này nhận thức. Này này chuyện này. Ừm ướp. Hoàng tuyền không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Mẫn người thật sự là quá đáng sợ. Này triệu tử long, một cái kỹ năng, vậy mà trong nháy mắt, giết trong nháy mắt trên trăm danh cung nỗ thủ Này tốc độ công kích kỹ năng này uy lực kinh khủng, thật sự là kinh khủng Hối hận A trong nháy mắt Hoàng tuyền không gì sánh được hối hận Hối hận mình ban đầu tại sao không chọn chuyển chức mẫn người nghề nghiệp Này mẫn người Rõ ràng chính là một quả bom nguyên tử A Cuồng bảo khiến người không nên không nên Ô mẹ nhà nó chiến trường cũng không phải là ngẩn người địa phương tốt. Này không, hoàng tuyển lấy được giáo hấn. Chiếu cố thưởng thức triệu đại soái ca bá khí đi rồi. Nhưng quên. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc đây. Còn có một đoàn hổ báo kia đang ở vây công hắn đây. Này sườn sốt một chút. Tuy nói mới ngắn ngủi mấy giây. Nhưng là. Máu kia lượng. Hoa lạp lặp đi xuống A. Mắt thấy liền muốn ở ra giắm. Rời ạ tử bình tử bình ưng ức. Một cái tiểu tử bình rót hết. Hồi huyết đồng thời cũng thuận tiện đem mới vừa rồi cái kia nước miếng cho mang đến đi xuống. Theo sát phía sau. Hồi phục chú. Liều mạng phóng ra. Dần dần. Lại đem hoàng tuyền thanh máu ổn ở an toàn tuyến trong vòng. Giải trừ nguy cơ. Hoàng tuyền lại nhìn lướt qua chiến trường. Triệu Tử Long vẫn còn liều chết xung phong. Một cán ngân thương. Vậy thì không phải là vũ khí lạnh. Kia rõ ràng là một cái súng máy. Thình thịch đột, một trận cuồng đâm. Tuy nói đánh ra tổn thương không lớn tích, nhưng là tốc độ đánh nhanh a. Đối với mẫn người tới nói, tốc độ đánh tựu đại biểu lấy hết thảy. Tốc độ đánh nhanh, năng lượng giá trị hồi phục cũng nhanh. tốc độ đánh nhanh kỹ năng phóng ra tần số cũng nhanh này không trăm điều triều phượng trăm điều triều phượng hoa lệ lệ mách điều triều phượng giờ phút này lộ ra như thế giá xẻ tại triệu tử long trong tay chơi đùa hãy cùng đòn công kích bình thường dễ dàng như vậy bất quá mới mười nhiều giây chiến đấu kết thúc mới vừa rồi để cho hoàng tuyền nhức đầu không ngớt hổ báo kỳ cùng cung nỏ thủ tất cả đều chết hết đều bị triệu tử long cho đâm chết rồi bị hoa lệ lệ mách điểu triều phượng dây chết ta đi tiểu ra ta coi như là thấy rõ rồi nhiệm vụ này người chơi căn bản cũng không cần đánh chết tào binh chỉ cần gánh vác là được gì đó cung nỏ thủ gì đó hổ báo kìa triệu đại soái ca vừa ra sân Nửa phút toàn bộ mưu sát thua thiệt chính mình còn làm mệt đến gần chết chiến đấu thời gian dài như vậy Sớm biết tìm chỗ an toàn ở lên Ngồi chờ triệu đại soái ca thanh tràng là tốt rồi tự giác bị hệ thống gài bẫy hoàng tuyển Lau một vệt mồ hôi lạnh Hướng hơn 10 mét bên ngoài Ngồi vững ở bạch mã bên trên triệu tử long Nghĩnh đón Võng du chi bất diệt hoàng tuyền tám chương 64 nhưng nguyên lai là thứ liều mạng ồ ta đi một món không thể nhẫn nhịn. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn sự tình. Vậy mà xuất hiện ở hoàng tuyền trước mặt. Khiến hắn trong nháy mắt hóa thân làm chó sói. Nổi giận này triệu đại sói ca. Chiến trường này thần thoại. Giờ phút này. Vậy mà chỉ còn lại một nửa máu. Sắc bén như thế đà kích. như thế cuồng bảo kỹ năng vậy mà cũng sẽ bị người đánh dùng một nửa huyết chuyện này tuyệt bức không thể nhấn nhịn bất luận kẻ nào đều không thể nhấn huống chi hoàng tuyền cách này sẽ thêm huyết trí giả càng là không thể nhấn nhịn hồi phục chú phát động bạch một vệt kim quang từ trên trời hạ xuống đem nồng nặc sinh mệnh năng lượng quán chú đến triệu tử long trong cơ thể vì vậy Sau một khắc, dưới suối vàng ba, lại rớt. 410 thêm không nhiều. Cái này rất bình thường. Triệu tử long là mẫn người. Không hưởng thụ tốt bạn gây cả đời đặc hiệu gia tăng. Cho nên, hồi phục chú chỉ trở về mười điểm. Trở về không nhiều cũng không cho tới để cho hoàng tuyển ngoát mồm kinh ngạc. Chân chính khiến hắn ngoát mồm kinh ngạc là. Một cái, vẹn vẹn một cái hồi phục chú. Này triệu tử long, vậy mà đầy máu rồi Trở về Trở về Hồi đầy rồi hả mẹ nhà nó Mới hơn 800 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa Cái này cần là nhiều cực hạn thêm điểm à này toàn bộ một thứ liều mạng a này triệu tử long Một lần nữa đổi mới hoàng tuyền đối với mẫn người nhận thức Cao tốc độ đánh cao phát ra, phía sau, nhưng là vô tận bi thương Hoặc là ngươi chết hoặc là ta mất mạng tín niệm là không gì sánh được bỏ mạng lau một vệt mồ hôi lạnh hoàng tuyền không hề hối hận mau mẫn người a nếu là tiểu gia ta biến thành một cách như vậy ra giòn mỏng huyết mẫn người còn không bằng đập đầu tự tử một cách được đúng rồi như đã nói qua này triệu tử long coi như lại cực hạn thêm điểm Cũng không đến nỗi đem bén nhạy chất cao như vậy chứ một cái kỹ năng đánh ra hơn 4.000 tổn thương. Kia bén nhạy thuộc tính. Nói ít cũng có 2.000 đi nghi ngờ. Rất là nghi ngờ. Hệ thống cũng không biết quản hoàng Tuyền nghi ngờ. Song phương đã gặp nhau rồi. Nhiệm vụ đã kết thúc. Một giải liệt hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Chúc mừng bay ơ hoàng Tuyền Ngày thuận lợi hoàn thành cấp độ sơ Sơ đồ khó ẩn tàng phó bản đan vị cứu chủ Đang ở thống kê thông quan đánh giá Bản phó bản lớn nhất số người tham dự hạn mức tối đa 5 người Thực tế số người tham dự một người Thu được cấp độ sơ Sơ Đánh giá Bản phó bản lớn nhất tham dự cấp bật level 20 Thực tế tham dự cấp bật vô 10 Thu được cấp độ sơ Sơ Đánh giá Nhiệm vụ cần thiết thủ hộ nhân viên 8 người, cuối cùng sống sót 8 người thu được cấp độ sơ, sơ đánh giá. Bản phó bản chi nhánh nhiệm vụ mở ra số lượng không thu được cấp độ E đánh giá. Đánh chết tới vây quét tào binh 85% thu được cấp độ A đánh giá. Chúc mừng bai hoàng tuyển, ngày cuối cùng thu được cấp độ sơ vượt qua kiểm tra đánh giá. Chúc mừng bai hoàng tuyển. Ngày sẽ được phó bản vượt qua kiểm tra đánh giá hệ số nhân vật cấp bậc một ngàn không điểm kinh nghiệm. Ngày sẽ được cấp độ sơ phó bản bảo dương một cái. Hoàng tuyền vui vẻ. Cấp độ sơ vượt qua kiểm tra đánh giá. Hệ số chính là 6. Đắt như thế. Mình có thể thu được 60 vạn kinh nghiệm. Vạn Lý Trường Trinh lại bước ra một bước nhỏ. Cho tới cấp độ sơ phó bản bảo dương vừa nhìn liền là đồ tốt. khoa ha ha ha lại nói, hoàng tuyền lại tra xét một lần nhiệm vụ lần này vượt qua kiểm tra thống kê bắt đầu suy tư, tuy nói lần này phó bản nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng là, không phải còn có một chương cấp độ sơ, sơ, sơ, nhiệm vụ quyển trục sao, có vài thứ, phi thường đáng giá tham khảo, À. nguyên lai là năm người phó bản a, Ta nói độ khó như thế lớn như vậy chứ? Nếu là năm người họp thành đội mà nói Độ khó tương đối mà nói có thể hạ thấp không ít đây Bất quá Cũng may mắn mình là một người quét bản Bằng không Một điểm này cũng không chiếm được cấp độ sơ Sơ Đánh giá Lớn nhất tham dự cấp bậc level 20 ha Chính mình đây là sớm quét vốn sao lại nói Cái này chi nhánh nhiệm vụ là một cái dự gì vì sao tiểu gia ta không có lãnh được đây tại trong đống xác chết nằm suốt 6 giờ đơn giản cung biểu thị chính mình rất vô tội nhìn dáng dấp. Này ẩn tàng phó bản bên trong cũng không thiếu chi nhánh nhiệm vụ đây. Lần sau quét bản thời điểm phải chú ý. Nhất định phải nghĩ biện pháp khai phát ra tới A. Đánh chết dẫn đầu mới phần trăm Nhìn dáng dấp. Cuối cùng bị Triệu Tử Long đánh chết những thứ kia tào binh, cũng không có tính tại trên đầu mình. Nghĩ tới đây, Hoàng Tuyển không khỏi liếc mắt một cái ngồi vững bạc mã bên trên Triệu Tử Long. Trong đầu nghĩ, nếu không phải người này lực công kích sắc bén như thế, này chấm điểm còn có thể lại cao dâng lên. Bất quá, cũng may mắn này Triệu Tử Long, nếu không phải hắn kịp thời chạy tới, Hoàng Tuyền trong lòng rõ ràng Mình đã không chịu đựng nổi rồi Thời gian dài cường độ cao chiến đấu Thật sự là quá mệt mỏi Phân tích xong rồi Hoàng Tuyền vừa liếc nhìn độc cô cầu bại bình thường Triệu Tử Long thật là tiếc hận Phó bàn đã kết thúc Lần sau còn muốn gặp phải Triệu Tử Long cũng không biết năm nào tháng nào rồi Phía sau Mi phu nhân đám người thấy Triệu Tử Long đã đến cũng tiến lên đón Bạch thấy mi phu nhân triệu tử long trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống. Mạc tướng triệu tử long. Gặp qua phu nhân. Gặp qua thiếu chủ. Mạc tướng cứu viện tới chậm. Mong thứ tội vừa nói. Triệu tử long liền muốn quỳ lại. Mi phu nhân nhưng tay mắt lanh lẻ đem triệu tử long đỡ lên. Lại nói. Hoàng tuyền gãi ra đầu một cái. Triệu đại soái ca. tốt đầu ngươi đây một cái quỳ lại. Vậy mà có thể bị mi phu nhân này nhược chất nữ lưu cản lại, cũng quá không có thành ý chứ, hắn tại nhổ nước bọt. Mi phu nhân vai diễn còn phải tiếp lấy diễn. Lần này may mà vị này Hoàng Tuyền trắng sĩ, nếu không phải hắn đem hết toàn lực thủ hộ, ta cùng A Đấu đoạn khó khăn chờ đến Tướng Quân cứu viện dứt lời. Mi phu nhân liền dẫn Triệu Tử Long theo Hoàng Tuyền gặp nhau. Gì đó ngưỡng mộ đại danh đất lâu a. gì đó như sấm bên tai a khách sáo mấy câu không có dinh dưỡng mà nói sau đó sư tình đột nhiên xuất hiện biến hóa triệu tướng quân nơi này là tào quân trận địa nguy hiểm nặng nề chúng ta vẫn là sớm đi thì tốt hơn nhưng không ngờ triệu tử long nhưng một mặt ngượng nhịu thấy triệu tử long làm khó mi phu nhân liền dứt khoát mở miệng hỏi triệu tướng quân Có thể có việc khó có thể hay không nói cùng bổn phu nhân nghe một chút. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu ký âm lần này. Triệu tử long là thực sự quỳ xuống. Quỳ sạch sẽ gọn gàng. Quỳ xếp đánh không kịp che tay. Nhân chuộc tội mạc tướng mới vừa rồi khi đi tới sau. Thấy tào nhân chính dẫn đầu hổ báo kỵ đại quân chạy tới mạc tướng một người một ngựa. Thật sự vô pháp bảo vệ tất cả mọi người rút lui mạc tướng. Mạc tướng. Mạt tướng chỉ có thể bảo vệ được thiếu chủ an toàn dứt lời triệu tử long cúi đầu bãi đi xuống mi phu nhân thân thể mềm nhún nhẹ buông tay bình sữa rơi trên mặt đất bình sữa tam quốc có vật này chẳng lẽ lại loạn vào a đang ở nói nội dung cốt truyện đây nghiêm túc một chút ta à mi phu nhân một tiếng tan nát cõi lòng kêu khóc rồi sau đó ôm thật chặt lưu a đấu hung hãn hôn mấy cái rồi sau đó rất là quyết tuyệt mi phu nhân đem a đấu hướng triệu tử long trong ngực nhét vào triệu tướng quân a đấu liền nhờ ngươi nhất định phải đem hắn mang về này triệu tử long bỗng nhiên ngẩng đầu tới phu nhân cái kia cái kia vậy các ngươi đây chúc ta mi phu nhân bi thương ngửa mặt nhìn lên bầu trời theo thiên mệnh đi vừa dứt lời một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài người chơi hoàng tuyền chúc mừng ngươi kích phát ẩm dấu nhiệm vụ một mình cưới hộ tống triệu tử long một người một ngựa thật sự vô pháp bảo vệ được mọi người an toàn ngươi là có hay không nguyện toàn bộ chút sức mọn hộ tống mi phu nhân cùng chúng nha hoàn người ở trở lại thuộc quân đại doanh như lựa chọn này ẩn dấu nhiệm vụ thì phó bàn tiếp tục Đã được thông quan khen thưởng đem tính gộp lại đến nhận chức vụ sau khi kết thúc phát ra như buông tha nhiệm vụ này. Có thể trực tiếp nhận lấy thông quan khen thưởng rời đi phó bản võng du chi bất diệt hoàng tuyển 8 chương 65 bị khai quải rắc dưới suối vàng 3. Lần thứ ba rơi trên mặt đất. Một mình cưới hộ tống hệ thống. Ngươi cũng quá để mắt ta chứ phòng thủ chờ cứu viện. Tiểu gia ta còn miễn cưỡng có thể làm được hộ tống này bảy cái sức chiến đấu là năm đống cắn bã. Xuyên qua tào quân nặng nề chặn đánh. Trở lại thuộc quân đại doanh chuyện này tiểu gia ta thật không làm được a ngươi nha không thấy. Liền Triệu Đại Soái ca cũng không dám tiếp nhận nhiệm vụ này sao nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Hoàng tuyền nhưng cũng biết Triệu Tử Long buông tha hộ tống mọi người là sáng suốt lựa chọn. Tại Tam Quốc nguyên bản bên trong Triệu tử long đến thời điểm Mi phu nhân không có chết Nhưng quả quyết tự sát Là Chính là không cho triệu tử long tạo thành liên lụy Là Chính là để cho triệu tử long tận khả năng đem A đấu hộ tống trở về Cho chơi Mặc dù sửa đổi Nhưng cũng sống nhau Thân là mẫn người triệu tử long Tốc độ Mới là hắn ưu thế một người một ngựa Đem A đấu lưng đeo trên người Muốn sông cởi tào quân vây khốn cũng không phải là việc khó, nhưng là một khi tổng thêm mi phu nhân đám này liên lụy, Triệu Tử Long một khi mất đi ưu thế tốc độ, chờ đợi mọi người, đó chính là đoàn diện Cũng vì vậy, mi phu nhân quả quyết đem a đấu giao cho Triệu Tử Long. Cũng vì vậy, Triệu Tử Long chỉ tuyển chọn rồi hộ tống a đấu. Cũng vì vậy, hệ thống đem cái vấn đề khó khăn này ném cho hoàng tuyền tiếp hay là không tiếp là nhận được đã tới tay khen thưởng rời đi phó bản vẫn là bước lên mười phần chết chắc con đường phía trước tiếp tục chiến đấu hoàng tuyền trong mắt có một đám lửa đang cháy cái kia là chiến đấu lửa dục khói lửa chiến tranh đã cháy lên không chết không thôi càng chiến càng hăng tiếp nhận chúc mừng bay ơ hoàng tuyền Ngài nhận lấy ẩn dấu nhiệm vụ một mình cưới hộ tống thuộc quân đại doanh tỏa độ. Xin hộ tống mi phu nhân cùng chúng nha hoàn người ở trở lại thuộc quân đại doanh. Mỗi sống sót một người, đem tăng lên vượt qua kiểm tra đánh giá người chơi hoàng tuyển. Tào Nhân chính dẫn hộ báo kỵ đại quân chạy tới. xin mau sớm hộ tống mọi người rút lui tào nhân hổ báo kỳ hoàng tuyền lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi đổi mới để thập nhị sóng bởi vì triệu tử long đến ngoài ý muốn chấm dứt nguyên tưởng rằng nhiệm vụ kết thúc như vậy không nghĩ đến Này tào nhân vẫn là mang theo hổ báo kỳ chạy đến vậy còn chờ gì vội vàng lách người đi tung người nhảy lên triệu tử long nhảy đến bạc mã bên trên Một sợi thừng tác. Đem A đấu hệ ở phía sau lưng. Lại dùng ngân thương nhảy lên. Đem trên mặt đất một mặt đại lá chắn gánh lên. Lưng đeo ở phía sau lưng. Bảo vệ A đấu. Rồi sau đó. Triệu tử long liền ôm quyền. Nói với mi phu nhân. Phu nhân. Mặt tướng thề hộ về thiếu chủ an toàn lại sau đó. Triệu tử long một mặt nặng nề nhìn về phía hoàng tuyển. Ôm quyền nói. hoàng tuyền tráng sĩ phu nhân liền giao cho ngươi chúng ta thuộc quân đại doanh thấy bầu không khí rất ngưng trọng a hoàng tuyền cũng chịu hắn lây ôm Huyền, trầm giọng nói yên tấm. ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hộ tống phu nhân trở về triệu tướng quân chúng ta thuộc quân đại doanh thấy có lẽ là triệu tử long theo hoàng tuyền tương đối hợp ý hoặc có lẽ là hoàng tuyền không cẩn thận kích phát gì đó ẩm nút điều kiện cũng có lẽ là vốn là nên như thế. Triệu Tử Long đột nhiên phất phất tay, một đạo thanh sắc quang mang hạ xuống hoàng tuyền trên người, rồi sau đó kéo một cái dây cương, vội vã đi. Thanh sắc quang mang kỹ năng hoàng tuyền vui vẻ trong đầu nghĩ, nay Triệu đại soái ca một cách mẫn người, vậy mà cũng sẽ phụ trợ kỹ năng quá nói chuyện vớ vẩn chứ mở ra thuộc tính không. Kiểm tra liếc mắt trạng thái. Dưới suối vàng ba, lần thứ tư rơi trên mặt đất. Này này này ta đi. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy càng chiến càng mạnh. Triệu tử long cảm giác sâu sắc trắng sĩ chi dũng liệt. Đặc biệt trắng sĩ gia trì này trạng thái tại càng chiến càng mạnh trạng thái thời gian kéo dài bên trong. Sử dụng kỹ năng đánh chết đối địch mục tiêu. Có thể gia tăng một điểm nên kỹ năng đối ứng thuộc tính điểm. Nay trạng thái kéo dài tới phó bàn kết thúc Thần phụ trợ đây tuyệt đối là thần phụ trợ hoàng tuyển Trong nháy mắt liền hiểu được Biết triệu tử long chi cho nên sẽ có như thế biến thái bén nhạy Mẹ nhà nó Mỗi đánh chết một cách đối địch mục tiêu là có thể gia tăng một điểm thuộc tính điểm Đây quả thực là mở ra treo ta nói triệu tử long Tại sao có thể có như vậy cao mẫn tiệp đây Nguyên lai like là kỹ năng này ảnh hưởng Ta đi Người này một đường chạy tới Giết được có hay? Ba ngàn người đi hắc hắc Thể lực trí lực Phát đạt, Phát đạt một cái càng chiến càng mạnh trạng thái Để cho hoàng tuyển trong nháy mắt ý chí chiến đấu sụp sôi Đối với lần này phó bản Tràn đầy lòng tin Xa xa bụi mù phi dương tào nhân dẫn hổ báo kỵ đại quân chính đuổi theo đánh tới Lách like người ý chí chiến đấu sục sôi về ý chí chiến đấu sục sôi. Hoàng tuyển cũng không có xung động. Đây không phải là hắn chiến đấu một mình. Phía sau còn có bảy cái yêu cầu hộ tống mục tiêu đây. Chính mình thuộc tính cường. Có thể gánh vác. Các nàng không thể được cho nên. Lách like người này chợt lóe người, vấn đề xuất hiện. Mi phu nhân đám người. Đi thật sự là quá chậm. theo bốn cái chân đuổi len rô vơ báo kìa so sánh có thể so với oxy không được như vậy căn bản là chạy không thoát hổ báo địa truy hích tiếp tục chạy xuống đi không khác nào tự tìm đường chết như vậy hoàng tuyền trong mắt tinh quang chợt lóe ánh mắt một lần nữa hướng về rồi lóm hình gò đất phu nhân địch quân thế lớn chúng ta đi trước gò đất bên trong né tránh Chờ ở xuống tiêu diệt này sóng tào binh sau đó. Lại tính toán này đây chính là hổ báo a Hơn nữa lại nhiều như vậy. Làm được hả có thể. Tin tưởng ta theo tiến vào phó bản đến bây giờ. Hoàng tuyền dục huyết phấn chiến. Không sợ chết. Sớm mọi người ở đây trong suy nghĩ gieo một quả đáng tin mầm mống. Bây giờ. A đấu đã bị triệu tử long mang đi. Mọi người băn khoăn giảm bớt. đối với hắn càng là nói gì nghe lấy lập tức hoàng tuyền điện sau mi phu nhân ở phía trước mọi người lại một lần nữa co đầu rút cổ vào lóm hình bên trong lối đi cường thân chú lên man lực chú lên rót đầy trạng thái hoàng tuyền đột nhiên ưỡn ngực một cái như một người đã đủ giữ oan ải bình thường đứng ở trong đường hầm tào nhân phóng ngựa đến đây đi a chờ một chút sau một khắc Hoàng Tuyển liền đem chính mình bỏ bao công sức dựng dụng ra tới đau buồn bầu không khí phá toái không còn một mống. Người này trực tiếp nằm trên đất theo cái chó săn bình thường liếm láp trên mặt đất bảo vật. Ha ha ha, rất nhiều trang bị a, có thể để cho biến ảo chi giao gia tăng không ít thần khí kinh nghiệm. Ha ha ha. Lại có một cái tiểu tử mình. Đây chính là bảo vệ tánh mạng đồ vật a, hắc hắc hắc. Rất nhiều kim tệ. Rất nhiều kim tệ kết quả là Làm tạo nhân dẫn đại quân chạy tới lóm hình ngoài thông đạo thời điểm Ngạc nhiên phát hiện Bên trong lối đi Một cái hình tượng cực kỳ hèn mọn ra hỏa Giống như một con chó sống nhau nằm trên đất Trong miệng còn gầm gầm gừ gừ nói lẩm bẩm Người này chẳng lẽ là khan vàng quân dư nhiệt mặc kể nó vung tay lên Tạo nhân ra lệnh Giết chết không bị tội giết giết giết gầm thép Hổ báo kìa dọc theo lóng hình lối đi. Phát động công kích. Cỏ hoàng tuyền từ dưới đất nhảy. Mỗi ngươi Vội vã đầu thai đây. hãy tiểu ra ta đồ vật đều không nhặt xong nổ lôi chú. Mở âm giận dữ lôi chú. Từ trên trời hạ xuống. Bổ vào phía trước nhất tên kia hổ báo kìa đỉnh đầu. Bi kịch xuất hiện. Nổ lôi chú nổ lôi phải thể hiệu quả kích phát. Này vừa chạm vào phát. Xông lên phía trước nhất tên kia hổ báo kìa Tốc độ trong nháy mắt hạ thấp thành không Té ngã trên đất Theo sát phía sau phát động công kích đám kia hổ báo kìa Ô kìa Ngã vậy kêu là một cái thảm A dưới suối vàng ba Lần thứ năm, Dướt xuống